vỗ hai tay nói. Thôi được. Thế thì tôi sẽ giúp anh làm tốt công tác chuẩn bị thôn Miên. Để phối hợp tốt với kế hoạch của Lăng Minh Định là phi cố trở cho tới chiều muộn mới ra lệnh triệu tập ba nhà thôn Miên, Dương Bằng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiệt. Sau đó Có 3 cảnh sát chia nhau tiến hành thẩm vấn Đối với 3 người đó Họ cũng không hy vọng hỏi ra được điều gì Mục đích Chỉ là làm hao tổn tinh lực của 3 người Tối hôm đó Lăng Minh Đình ngủ trong phòng trực ban Của đội cảnh sát hình sự từ sớm Đến hơn 2 giờ sáng Ông dậy tới gặp La Phi Trong phòng làm việc Ngoài La Phi còn có một phụ nữ hơn 30 tuổi La Phi giới thiệu với Lăng Minh Đình Đây là chị Trần nhà trang điểm mà đội cảnh sát hình sự mời đến. Lương Minh Định bước tới, bắt tay chị Trần nói: "Muộn thế này rồi mà vẫn phải nhờ đến chị. Chị vất vả rồi." Chị Trần cười thoải mái nói: <cười> "Chúng tôi cũng đã quen với công việc này rồi." Nói xong, chị bèn mở hòm dụng cụ mang theo. Lương Minh Định ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chị Trần. Chị Trần bắt đầu thao tác trên khuôn mặt của Lương Minh Định. Chỉ một lát sau, đôi mắt của Lăng Minh Định được làm sụp xuống, chiếc mũi nhỏ như mũi chim mừng, xương hài gò má nhô cao hơn hẳn, nhờ bộ chụp răng giả, cả bộ mặt thay đổi hoàn toàn, lạ phi đứng bên cạnh khẹt. "Giờ tốt đấy." Chị Trần mỉm cười đáp. "Có điều, làm ông Lăng phải chịu ấm ức mất rồi. Vốn dĩ điển trai như thế mà bị tôi làm cho trở nên xấu xí dị dạng." Lăng Minh Định nhìn vào chiếc gương hóa trang, cảm thấy khá hài lòng. Lúc đó, La Phi mang đến một bộ cảnh phục để cho ông Thành mặc bộ cảnh phục đó, rồi đội mũ cảnh sát vào. Trong ông đã hoàn toàn trở thành một người khác. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, La Phi và Lăng Minh Đình đi tới phòng thẩm vấn. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hết tình hình bên trong qua lớp kính một triệu. Trong số 3 người được triệu tập, Lăng Minh Đình quan tâm nhất là Dương Bằng, vị chính người này đã làm khó ông đầu tiên trong đại hội các nhà thơ miền và cũng là người có nhiều điểm đáng nghi nhất. Dương Bằng đã ở tuổi gần 50, phải thức đến tận đêm khuya tinh thần xem già cũng đã xà sút. Lúc này, ông ta đang nhíu mắt buồn ngủ, suy nghĩ không được rảnh mạch, đúng là thời cơ tốt nhất để tiến hành là mình định đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn. nói với người cảnh sát ở đó một câu theo đúng kế hoạch. Đồng chí nghỉ đi. Đội trưởng La bảo tôi vào thay cho đồng chí. Ông sử dụng máy biến âm ở cổ họng nên giọng nói cũng khác hẳn lúc bình thường. Người cảnh sát kia đã biết trước kế hoạch nên đứng dậy rời đi. Lăng Minh Đỉnh ngồi xuống trước mặt Dương Bằng, đưa đôi mắt có mí sụp xuống nhìn đối phương. Dương Bằng tỏ ra rất bất mãn, ông ta phẫn nộ đề nghị rốt cuộc là các anh muốn gì? Nửa đêm rồi mà còn không để cho người ta ngủ. Khóe môi Lăng Minh Đỉnh hơi nhếch lên, lộ một nụ cười không dễ gì thấy được. Ông biết ông ta không nhận ra mình, mặc dù đối phương cũng là một cao thủ thôi miên, nhưng vì ông ta mệt mỏi và không có sức đề phòng nên khả năng ông giành chiến thắng là khá lớn. La Phi ở bên ngoài cũng rất tin tưởng ở Lăng Minh Đỉnh. Anh lặng lẽ chờ tin của ông. Khoảng một tiếng đồng hồ sau Lăng Minh Định ra khỏi phòng thẩm vấn La Phi bước tới hỏi Thế nào? Thôi miên rất thành công Có điều Lăng Minh Định định nói Nhưng lại thù Sau đó nhíu mày nón Để tôi xem tình hình của hai người kia đó Lăng Minh Định tiếp tục đóng vai cảnh sát Tiến vào thôi miên Đối với Chu Hoài Cốc và Tần Thiện Vì đã có được kinh nghiệm Từ lần thôi miên dương băng nên tiến triển của lần tìm hiểu hồi ức của hai người này càng thuận lợi hơn. Tất cả chỉ mất 1 tiếng đồng hồ là đã xong xuôi. Lăng Minh Đình vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đã nói ngay với La Phi. "Tôi biết tại sao kẻ đó muốn điều các cảnh sát theo dõi đi rồi. Tôi cũng biết ba kẻ đó sau đó đã làm gì." "Bọn họ làm gì?" Lăng Minh Đình bắt đầu thuận lại. "Buổi sáng ngày hôm kia, ba người bọn Dương Băng đều nhận được điện thoại. Người gọi điện hẹn họ đến quán cà phê ngoài trời. Mỗi người bọn họ đều nhận được một gói chuyển phát nhanh. Trong gói chuyển phát nhanh có một lá thư. Người viết thư hẹn bọn họ tới gặp mặt ở Hồ Minh Nguyệt. Hơn nữa, ba người chia thời gian để gặp. Dương Bang gặp lúc 10 rưỡi, Chu Hoài Cốc là 12 giờ trưa, Tần Thiên là 2 giờ chiều. Lý do mời là muốn nhờ ba người này tiến hành điều trị bằng thôi miên. Trong mỗi gói bưu kiện còn có 2000 đồng tiền mặt, coi như là tiền đặt cọc điều trị. Trong thư còn nói rõ, nếu kết quả điều trị tốt sẽ tăng tiền thủ lao. La Phi trầm ngâm hỏi, "Thủ lao đúng là rất hậu hĩnh. Vì thế, họ đều tới đúng không?" "Đúng vậy." Ở bên cạnh Hồ Minh Nguyệt có một bãi cỏ, ba người lần lượt đến chỗ hẹn. Trên bãi cỏ đặt hai chiếc ghế nằm, một chiếc để trống, còn trên một chiếc đã có một người đàn ông nằm. Người đàn ông kia dùng mũ che mặt, đợi khi nhà thổ miên đến gần, ông ta mời người đó nằm lên chiếc ghế trống. Sau đó, nhà thổ miên nói chuyện với người đàn ông kia trong tư thế đó và thử chữa cho ông ta. Trong quá trình điều trị, cả ba người đều đề nghị người đàn ông kia bỏ mũ ra, nhưng ông ta làm một động tác bỏ mũ sau đó lập tức yêu cầu nhà thố miên rời đi. Họ rời đi à? Khách hàng yêu cầu dừng điều trị, nhà thố miên không có lý do gì để từ chối. Vững hổ, họ đã cầm trong tay khoản tiền công không nhỏ, vì vậy họ đều rời đi. Đó là những gì tôi vừa tìm hiểu được từ trong ký ức của họ. Nghe xong những lời kể của Lăng Minh Địch, La Phỉ lại càng cảm thấy hoài nghi, chuyện này rất không bình thường. La Phỉ không nén được Liền hỏi Lăng Minh Định Liệu anh có để sót gì không? Lăng Minh Định khẽ thở dài nói Đúng là có để sót Hơn nữa Để sót trong quá trình quan trọng nhất Nhưng không phải là tôi để sót Mà là bọn Dương Bang để sót Nhưng chẳng phải Là anh tiến hành thôi miên Đối với họ sao? Họ không giấu nổi anh điều gì chứ? Lăng Minh Định cười nhăn nhó Không phải là họ cố tình che giấu mà là ký ức của họ bị xóa. Đầu tiên là Phi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, Như đã nhận ra điều gì, bèn hỏi dồn. "Không lẽ họ bị người đàn ông kia thôi miên sao?" Lăng Minh Đình gật đầu nói. "Người đàn ông kia giả như bỏ mũ xuống. Động tác bỏ và phải mũ về phía đối phương chính là kích hoạt thôi miên." Ngay sau đó, bọn Dương Băng rơi vào trạng thái bị thôi miên. Trước khi thôi miên kết thúc, người đàn ông kia đã đặt ra trở ngại đối với trí nhớ, sau đó đánh thức bọn dương bằng. Vì vậy mà bọn họ không biết gì về quá trình thôi miên trong ký ức của họ. Người đàn ông kia chỉ bỏ cái mũ xuống, sau đó lại yêu cầu họ rời đi. La Phi biết động tác phải mù, thì lặng mình định thôi miên tiểu lưu. Ông đã dùng một chiếc khăn mùi xoa, bất ngờ vung về phía mắt của đối phương. rồi lợi dụng bản năng nhắm mắt lại của đối phương để hoàn thành kích hoạt thôi miên. Cách mà người đàn ông kia sử dụng cũng là biện pháp tương tự, nhưng La Phi vẫn cảm thấy rất khó hiểu đối với mấy từ trở ngại đối với trí nhớ, nên anh hỏi tiếp. Anh nói trí nhớ bị xóa đi. Điều đó làm sao mà làm được? Rõ ràng là chuyện mới xảy ra, sao lại không nhớ ra được? Lăng Minh Đình cười Phi một cái, hỏi lại: Cậu muốn làm một thí nghiệm không La Phi lật tức gật đầu đồng ý Lăng Minh Định quay người nhìn Tiểu Lưu Đang bên cạnh nói Vậy thì lấy cậu làm đối tượng nhé Cậu chuẩn bị đi Bây giờ tôi sẽ đặt ra cho cậu Một trở ngại trí nhớ Tiểu Lưu liếm mùi Vẻ mặt có phần căng thẳng Lần trước cậu đã nếm mùi Từ tay Lăng Minh Định Lần này không biết phải nếm trải điều gì nữa Nhưng La Phi đã đồng ý Với đề nghị đó nên cậu không thể phản đối được nữa, chỉ còn biết tập trung tinh thần và chờ đợi. Lăng Minh Đỉnh chăm chú nhìn Tiểu Lưu, hai người nhìn nhau trong khoảng 2 3 phút, sau đó ông mỉm cười hỏi: "Một cảm giác rất lạ, đúng không?" Tiểu Lưu ngây người hỏi: "Gì cơ?" Lúc đó, Lăng Minh Đỉnh lại đột nhiên nhíu mày, sau đó ông nói bằng một giọng rất chắc chắn, không chút nghi ngờ: Cậu sẽ không thể nhớ nổi tên tôi." Tiểu Lưu chớp mắt hoang mang, tư duy dường như bị ngưng lại. Trong khoảng hơn 10 giây sau đó, cậu cứ cố gắng suy nghĩ, dù cố gắng hết sức nhưng làm thế nào cũng không thể nghĩ ra tên của Lâm Minh Đỉnh. Lâm Minh Đỉnh trịnh trọng nhắc đối phương, "Cậu có nhớ lại xem, khi nào nhớ ra thì bảo tôi." Nói xong, ông quay mặt lại phía La Phi, lặng lẽ chỉ tay ra. sao lại có thể như thế nhỉ?" La Phỉ khẽ lẩm bẩm, đồng thời đưa mắt nhìn Tiểu Lưu với vẻ ngạc nhiệt, dường như Lăng Minh Đỉnh chưa hề thực hiện biện pháp nào, thế mà cậu ấy lại có thể quên câu trả lời rất quen thuộc và cũng rất đơn giản ấy. Lăng Minh Đỉnh hỏi ngược lại, "Không lẽ cậu chưa gặp như thế bao giờ sao?" Rõ ràng là thứ rất quen thuộc, nhưng mà một lúc nào đó, dù làm thế nào cũng không nhớ ra được. Nghe Lăng Minh Đỉnh nói như vậy, La Phỉ lập tức gật đầu. Đúng là đã từng như vậy, thứ vô cùng quen thuộc, dường như là ở ngay trên miệng, nhưng không biết tại sao không nói ra được. Nhưng tôi không hiểu tại sao lại như thế. Ký ức của chúng ta được lưu giữ trong não theo từng mảng một, giống như việc ảnh cất một thứ gì đó vào trong túi. Lăng Minh Đỉnh vừa nói, vừa cầm một tờ giấy in lẹt gấp lại mấy cái rồi để vào trong túi áo la phi. Tờ giấy đó để trong túi áo anh rồi. Nó sẽ mãi mãi không bị mất đi. Ký ức cũng giống như thế. Vì thế, điều đầu tiên mà tôi muốn nói là xóa ký ức là điều không thể nào làm được. Trừ khi bộ não của anh xảy ra một sự biến đổi về chất có tính hóa học hoặc là gặp phải sự tổn thương về vật lý. Nói xong, mấy từ cuối Lương Minh Định lấy tờ giấy đã gấp trong túi La Phi ra, sau đó nói: "Như thế này mới gọi là mất trí nhớ thật sự." La Phi hiểu ý của Lương Minh Định, hất mặt về phía Tiểu Lưu. "Cậu ấy có vẻ không phải vậy." Lương Minh Định gật đầu, ông cho lại tờ giấy vào trong túi áo La Phi rồi nói tiếp: "Việc mất trí nhớ mà chúng ta thường nói tới đều là giả. Ví dụ như tờ giấy đó" Tôi cho nó vào trong túi của anh. Chúng ta không ai động đến nó. 10 năm sau, tôi tìm đến anh đòi tờ giấy đó. Anh còn có thể tìm thấy nó không? Lạc Phi nhún vai nói, "Nếu là một lần thí nghiệm đặc biệt thì có lẽ tôi còn có thể tìm thấy. Nhưng nếu chỉ là một tờ giấy bình thường thì 10 năm sau, tôi chắc chắn đã đã quên nó ở đâu rồi." Lạc Minh định đáp. Dư trưởng La nói rất chặt chẽ, Thực ra anh đã khơi ra bản chất của mất trí nhớ giả. Tờ giấy đó không mất đi. Nhưng có thể anh đã quên rằng nó ở đâu. Trí nhớ của chúng ta cũng vậy. Ký ức đã tồn tại thì sẽ không mất đi. Nhưng chúng ta sẽ không tìm thấy con đường dẫn đến nó. Lạp phỉ đưa tay ra, kéo gõ lên đầu mình. Cũng có nghĩa là ký ức mãi mãi ở trong đầu. Nhưng tư duy phải thông qua một con đường mới tới được mục tiêu tương ứng. Nếu con đường đó biến mất thì chúng ta không thể nào tìm được ký ức tương ứng." Lâm Minh Địch gật đầu giải thích kỹ thêm. "Đúng thế. Vì thế, cái gọi là trở ngại ký ức trong thôi miên chính là loại bỏ con đường dẫn tới một ký ức nào đó trong hệ thống tư duy." La Phi thắc mắc hỏi. "Bằng hai câu ngắn gọn vừa rồi, anh đã có thể loại bỏ con đường dẫn đến ký ức của Tiểu Lưu sao?" "Tất nhiên là không thể." Loại bỏ con đường dẫn đến ký ức là một kỹ xảo thôi miên vô cùng phức tạp, trong một khoảng thời gian ngắn thì rất khó thực hiện được. Việc mà tôi vừa làm đơn giản hơn nhiều. Có điều, trong thời gian ngắn thì hiệu quả là như nhau." Lương Minh Định vừa nói, vừa đưa tay giữ lấy túi áo của La Phỉ, sau đó mỉm cười nói: "Anh thử xem, bây giờ còn tìm thấy tờ giấy đó nữa không?" La Phỉ ngơ ngác hỏi: anh không loại bỏ con đường đưa đến ký ức của cậu ấy mà chỉ là tạm thời chặn con đường đó lại. Lăng Minh Đỉnh bỗ tay khẹp. Đối trưởng La vừa nghe đã hiểu ngay. Thực ra con đường tư duy của con người rất dễ chịu ảnh hưởng của tinh thần. Từ đó xảy ra những tắc nghẽn và rối loạn. Căng thẳng là tình hình tắc nghẽn thường thấy nhất. Vì thế hiện tượng mất trí nhớ tạm thời thường dễ xảy ra khi ở phòng thi. La Phi mỉm cười. Việc quên ở phòng thi được mọi người gọi đùa là lũ lẫn khi vào trận. Điều này hầu như chẳng ai là không gặp phải. Cái gọi là nhấc bút quyền chữ, thực chất cũng chính là như vậy. Nghĩ sâu thêm thì thấy Lăng Minh Đỉnh lấy Tiểu Lưu làm thí nghiệm, có lẽ là vì ông muốn lợi dụng tâm lý căng thẳng của cậu ta trước việc thôi miên. Sau khi tinh thần của Tiểu Lưu bị Lăng Minh Đỉnh tác động, toàn bộ tư duy ký ức không thể nào hoạt động như bình thường được. Lương Minh Đỉnh thấy La Phỉ có vẻ hứng thú với điều đó, bèn nói tiếp. "Đội trưởng La, sau này có cơ hội, anh có thể thử biện pháp này với tài xế taxi mà xem." La Phỉ nhíu mày hỏi: "Thử như thế nào?" Anh có thể bất ngờ nói với tài xế: "Thật lạ, sao cậu lại không nhớ được tên của con đường trước mặt nhỉ?" Nếu vẻ mặt và ngữ khí của anh phù hợp, thì có thể tác động đến tinh thần của tài xế. Như vậy, người đó sẽ không nhớ được tên của con đường đó thật. La Phi vứt cảm, nó với vẻ rất thú vị. Được đấy, lần sau tôi sẽ thử. Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tiểu Lưu và nói với Lăng Minh Địch, "Cậu ấy nhanh chóng giải cho cậu ấy đi." Tiểu Lưu đang chau mày, đang trong tình trạng bị những suy nghĩ rối ren tràn tấn đến khổ. Lăng Minh Đỉnh bước đến, khẽ vỗ vào vai Tiểu Lưu, nói một câu. "Được rồi, trí nhớ của cậu sẽ lập tức được khôi phục." Mắt Tiểu Lưu lập tức sáng bừng, miệng liền bật ra. "Lăng Minh Đỉnh? Tên của ông là Lăng Minh Đỉnh?" Sự thay đổi đó quá nhanh, La Phi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lăng Minh Đỉnh quay sang, chủ động giải thích. "Tôi nói với cậu ấy, cuộc thi kết thúc rồi." Đơn giản như vậy thôi. cuộc thi kết thúc, có nghĩa là tinh thần được giải phóng. Có biết bao nhiêu thí sinh ra khỏi phòng thi, đột nhiên hiểu ra đề thi cũng vì lý do như vậy. La Phi hỏi Lăng Minh Đỉnh về nội dung liên quan đến vụ án, ba người bọn Dương Bằng đều là cao thủ thôi miên, anh muốn đối phó với họ thì phải dùng đến chiêu đặc biệt. Người đàn ông ấy dễ dàng làm được điều đó. Không lẽ tài thôi miên của ông ta còn hơn cả các anh sao? lương Minh Đỉnh cần nhắc đáp. Cũng chưa hẳn, tôi nghĩ điều quan trọng hơn vẫn là người đàn ông kia đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Ông ta để cho bọn Dương Bằng nằm lên trên ghế. Đó vốn là một trạng thái thả lỏng có lợi cho thôi miên. Sau đó ông ta giả vờ đón nhận điều trị, bắt đầu nói chuyện với bọn Dương Bằng. Những lời nói, tiết tấu của quá trình đó đều nằm trong kiểm soát của ông ta. Ba người bọn Dương Bằng cố gắng tìm hiểu thế giới tinh thần của ông ta, tất nhiên là đã mở rộng cánh cửa lòng, nhưng không ngờ được người đàn ông kia lại có ý đồ. Điều này giống như chuyện quân đội hai bên đối đầu, một bên dốc toàn lực tấn công, không chút phòng bị, còn một bên thì lại giăng bẫy phục kích. Kết quả của trận chiến, một bên ngoài sáng, một bên trong tối đó, không cần nghĩ cũng biết được kết quả. Cho dù thế nào đi nữa, thì người đàn ông đó Cũng là một cao thủ đích thực. Tôi nghĩ kẻ ấy chính là người mà tôi luôn muốn đi tìm. Là vì suy đán một lát rồi nói. Việc tìm cách điều ba cảnh sát theo dõi bọn Dương Băng chắc cũng do hắn làm chứ. Mục đích của hắn là muốn tiến hành thôi miên đối với bọn Dương Băng. Lòng Minh Địch ừ một tiếng rồi nói. Hắn muốn phá hoại đại hội các nhà thôi miên nhưng lại không muốn bộc lộ bản thân. Vì vậy hắn này nó khống chế bọn Dương Bằng qua thôi miên để bọn họ trở thành hòm thuốc pháo trong tay mình. Trong quá trình thôi miên, hắn cũng đã nói ra chuyện vợ tôi tự sát. Tỷ thế ba người bọn Dương Bằng mới kiên quyết phản đối lý luận tâm cầu của tôi. Lạc Phỉ đưa ra nhận xét, đây đúng là một nước cờ hay. Dựa vào vị trí của bọn Dương Bằng trong giới thôi miên để bọn họ đồng thời đứng lên phản đối anh, làm anh khó lòng đối phó lại. Việc làm này có hiệu quả hơn rất nhiều, nếu hắn ra mặt. Đồng thời cũng cho thấy hắn hành sự rất thận trọng, không để lại dấu vết gì. Lăng Minh Địch nhìn La Phi nói: "Những việc tôi có thể làm chỉ là như vậy, sau này đều nhờ cả vào anh rồi." Ông cứ nghĩ là sau khi thôi miên ba người bọn Dương Bằng thì sẽ tìm được manh mối kẻ thù, không ngờ đối thủ đã như kim thiển thoát xác, muốn tiếp tục truy tìm tung tích thì chỉ còn trông chờ vào khả năng trinh sát điều tra của La Phi mà thôi. La Phi cân nhắc một lúc rồi hỏi Lăng Minh Định, "Anh có đồng ý lên tỉnh với tôi một chuyến không?" Lăng Minh Định tỏ ra hơi do dự nói, "Anh muốn điều tra về vụ án năm ngoái sao?" Theo suy nghĩ của ông, vụ án đó không có liên quan nhiều đến lợi ích của mình. Ông không hiểu tại sao La Phi lại bỏ gần cần xa như thế, trong rất nhiều manh mối lại chỉ nắm lấy một manh mối ấy. La Phi cũng đã thấy được điều đó qua vẻ thể hiện của Lương Minh Địch bèn giải thích. Việc tự sát 5 năm trước của vợ ông và một số sự kiện liên tiếp gần đây đều là do hắn giài công kế hoạch và chỉ nhắm vào những hành động của ông. Suy tính của người này rất chặt chẽ, cẩn trọng, khả năng phản trinh sát cũng rất tốt. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào hai việc này thì kết quả chưa chắc đã ổn. Nhưng vụ án năm ngoái ở trên tỉnh thì lại khác. Vụ án đó vốn không có liên quan gì đến ông. Việc gặp nhau của mọi người trong sự việc cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên, kể cả cái chết sau này của Ngô Nguyên, e rằng cũng không phải là kế hoạch ban đầu của hắn. Vì vậy tôi cảm thấy hành động của hắn trong chuyện đó không chặt chẽ lắm, rất có thể có những kẽ hở." Lương Minh Địch vội gật đầu, cảm thấy những lời của La Phi rất có lý. La Phi dừng lại một chút Rồi nói tiếp Nếu chúng ta đi điều tra Khâu đột phá của vụ án này cũng rất rõ Lúc mấy đầu Hắn khống chế người phụ nữ ấy về tinh thần Sau đó mới xảy ra giao tranh với Ngô Nhuệ Vì vậy động cơ gây ra vụ án này Là ở người phụ nữ kia Chỉ cần điều tra về các mối quan hệ xã hội của chị ta Tôi tìm nhất định Sẽ tìm ra mảnh mối Những lời nói đó đá sùa tan hoàn toàn sự do dự trong lòng Lăng Minh Địch, ông nhìn La Phi hỏi: Khi nào thì xuất phát? La Phi quyết đoán nói: Càng sớm càng tốt. Trời sáng là chúng ta đi luôn. Đội trưởng, đội hình sự La Phi, xa bẫy thôi miên. Từ Long Châu lên tỉnh, mất 4 tiếng đi xe. Trần Gia Hầm lái xe, La Phi và Lăng Minh Đình tranh thủ chợp mắt trong lúc xe chạy. Buổi sáng xuất phát, đến trưa thì tới nơi. Đi đường dài cũng mệt và đói, ba người tìm một khách sạn giật chân, sau đó ra ngoài đi dạo. Họ tìm đại một quán ăn bên lề phố, chẳng cần cao cấp, miễn sạch sẽ là được. Trong lúc ngồi chờ chủ quán mang món ăn đến, La Phi tiện tay cầm tờ báo trên bàn Lớt qua một chút Rồi đưa đến trước mặt Lăng Minh Địch nói Ông lại lên báo rồi này Lăng Minh Địch Cũng đã sớm dự liệu điều đó Ông mỉm cười đau khổ Đón lấy tờ báo Quả nhiên ở vị trí dễ đập vào mắt Là một dòng tít chữ đen Đại hội các nhà thôn miên Long Châu Một lần nữa lại dậy sóng Về mối nghi ngờ thuật trị liệu tâm lý Gây tử vong Lăng Minh Địch Cầm tờ báo lên đọc kỹ, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Trong bài viết đó, không chỉ thuận lại tình hình rối loạn trong hội trường đại hội mà còn viết về cả quá trình vợ ông tự sát năm năm trước. Không cần nói cũng biết, Dương Băng và những người kia đã chấp nhận phỏng vấn của phóng viên ba người đó, vốn có tâm lý phản đối đại hội lại bị người đàn ông thần bí Thôi Miên tẩy não. Bây giờ đã kiên quyết đứng về phía đối lập với ông Lăng Minh Định cố nén cơn phẫn nộ để đọc hết bài báo. Đọc xong, ông thở dài, ném tờ báo xuống mặt bàn. Trần Gia Hầm cũng vươn người nhịn rồi thản. Những phóng viên đó thật là vô duyên. Ông nhìn tấm ảnh đính kèm mà xem. Bức ảnh đính kèm chụp cảnh Hạ Mộng Dao đang ngăn cánh phóng viên. Lúc đó, Hạ Mộng Dao đang giang hai tay, lấy thân mình che lấy Lăng Minh Định, nên ông chỉ còn lộ nửa cái đọ. trong điều bộ, hết sức thảm hại. Bên cạnh tấm ảnh còn có một dòng chữ giải thích. Trong đại hội, Lương Minh Đỉnh đã gặp muôn vàn khó khăn từ mọi phía. Cô gái xinh đẹp can đảm này dường như là người duy nhất ủng hộ ông. Lương Minh Đỉnh phẫn nộ đập bàn nói, chuyện này thì có liên quan gì đến tiểu hạ? Bọn họ vô cớ đang hại người khác lên báo. Đúng là quá thể. Người phục vụ mang đồ ăn của ba người đến, là phi cất tờ báo đi. Tiện thể chấm dứt câu chuyện bảo mọi người cứ thủ hút được nhiều người đọc là họ làm thôi tiểu hạ xinh đẹp như vậy đúng là đề tài mà họ mong ước mà thôi ăn cơm đi ăn cơm xong ba người đến ngay phòng cảnh sát thỉnh sự của tỉnh vì vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của La Phi hơn nữa phía cảnh sát cũng đã kết thúc vụ án từ lâu nên La Phi không tiện công khai điều tra anh tìm một người quen làm ở đó nhờ photo một bản tài liệu có liên quan đến vụ án. Mã mã vụ đó không làm cho địa phương quá quan tâm, tài liệu có liên quan cũng không thuộc dạng văn bản bí mật. Người quen của La Phi đưa cho anh bản photo, còn Nhiệt Tình mời anh cùng ăn tối. La Phi từ chối khéo, nói là không muốn mất thời gian, hơn nữa cũng không muốn gây phiền hà thêm cho bạn. Ba người cầm bản photo về khách sạn đọc và nghiên cứu kỹ. Qua con mắt của cảnh sát tình, mọi nguồn cơn của vụ án năm ngoái dần dần hiện ra. Nhân vật chính trong câu chuyện là một phụ nữ tên Hứa Lệ. Khi vụ án xảy ra, chị ta đã qua tuổi 40. Chồng của chị ta là Cố Đại Bằng, nhiều hơn chị ta 3 tuổi. Hai vợ chồng có một đứa con trai tên là Cố Phán Phán. Khi vụ án xảy ra, cậu ta mới 17 tuổi. Hai vợ chồng Hứa Lệ là công nhân nhà máy nghỉ hưu non. sau đó mở một gánh hàng ăn để sinh sống. Sau nhiều năm làm ăn vất vả, việc kinh doanh dần khá lên, từ gánh hàng ăn rồi đến quán ăn, từ quán ăn lên nhà hàng và cuối cùng họ đã có được một khách sạn có tiếng tăm trong tỉnh. Tuy nhiên, sau khi cuộc sống bật chất khá hơn thì tình cảm hai vợ chồng lại bắt đầu rạn nứt. Đầu tiên là việc cố đãi bằng vô bịch ở bên ngoài họ lén lút quan hệ được 2 năm thì bị Hứa Lệ phát hiện ra, thế là một cuộc chiến tranh trong gia đình đã nổ ra. Lúc mới đầu là các cuộc cái vã liên miên, sau đó thì là đòi ly dị. Trong suốt quá trình đó, cả hai bên đều phải chịu sự dày vò nghiêm trọng cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhất là Hứa Lệ, từ một người phụ nữ nhiệt tình, cởi mở, chị ta trở thành người rất nhạy cảm và suy nhược thần kinh. Trong quá trình ly hôn chia tài sản, Mâu thuẫn của hai người càng ngày càng trở nên gay gắt, Hứa Lệ không còn tin tưởng ở bất cứ ai, như thể cả thế giới này đều là kẻ thù của chị ta. Trong hoàn cảnh đó, bố mẹ của Hứa Lệ đã mời nhà thôi miên Ngô Nhụy đến tiến hành điều trị tâm lý cho con gái. Nhưng việc điều trị chưa đạt đến kết quả như mong muốn, thì Hứa Lệ coi Ngô Nhụy như kẻ thù. Hơn nữa, quan điểm của chị ta cũng càng ngày càng trở nên cực đoan hơn. Trao rằng tất cả mọi người đều muốn hại chết mình. Bố mẹ của Hứa Lệ nhìn thấy tình hình nghiêm trọng nên đã định đưa chị ta đến bệnh viện tâm thần, nhưng Ngô Nhụy không nản chí. Anh ta thuyết phục bố mẹ Hứa Lệ cho mình một cơ hội cuối cùng. Thế là vào buổi chiều ngày 13 tháng 9 năm ngoái, Ngô Nhụy lại đến nhà Hứa Lệ định tiến hành thôi miên cho Hứa Lệ. Lúc đó chỉ có hai người trong thư phòng, nhưng 20 phút sau Những người ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Hứa Lệ kêu to, tại sao hắn lại muốn hại tôi? Tiếp đó, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Nhụy, "Cứu với!" Người nhà đẩy cửa xông vào, thì thấy trên người Ngô Nhụy bị đâm mấy nhát dao và đã gục xuống vũng máu. Còn Hứa Lệ thì cầm một con dao sắc, nhìn người nhà vừa chạy vào bằng ánh mắt căm thù. Bố của Hứa Lệ vừa khuyên bảo vừa bước đến định rằng lấy con dao trong tay trị tạ, ta. những hứa lệ đã kêu lên, tất cả các người đều muốn hại tôi. Rồi sau đó, chạy ra ban công, nhảy qua cửa sổ. Nhà hứa lệ cao 9 tầng, cú nhảy đã khiến trị tạ tử vong tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, 10 phút sau, cảnh sát đã đến nơi xảy ra vụ án. Qua những lời làm chứng của người nhà hứa lệ, cảnh sát đoán định đây là sự cố ngoài ý muốn. Bệnh nhân tâm thần giết người xong, sau đó tự sát. Sau đó, pháp y cũng có những kết luận tương tự. Đầu tiên, xét theo dấu vết tại hiện trường, Ngô Nhụy đúng là đã bị hứa lệ đâm chết. Điều này thì không nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, mọi biểu hiện của hứa lệ trước khi vụ án xảy ra đều chứng minh chị ta là một người mắc chứng hoang tưởng, bị người khác bức hại. Loại bệnh này là một trong những chứng thần kinh phân liệt, phần lớn phát bệnh trong tình huống gặp chấn trắc. hoặc áp lực tinh thần quá lớn, người bệnh tin chắc rằng mình đã bị bức hại, theo dõi, thậm chí là bị âm mưu có liên quan đến mạng sống. Vì thế mà họ trở nên rất thận trọng, lúc nào cũng đề phòng. Chỉ cần một hiếu lâm nhỏ cũng bị họ khuếch đại lên và trở thành nguyên nhân khiến người bệnh lên cơn hoang tưởng. Tình hình đó nếu không được giải quyết, người bệnh sẽ dùng biện pháp cực đoan nhất để chống lại đối với kẻ thù trong thế giới hoang tưởng của họ. Kết cục cuối cùng của hớ lệ chính là như vậy. Trên đây là quá trình về vụ án mà trong hồ sơ của cảnh sát ghi lại, nhưng là phiến biết, những ghi chép đó hoàn toàn không phải là toàn bộ sự thật của sự việc. Có một nhân vật bí hiểm luôn ẩn nấp trong bóng tối và thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát. Muốn tìm được người đó, là phi phải thực hiện một chuyến thăm hỏi đối với tất cả những người có liên quan trong cuốn hồ sơ đó, cố ghi phương thức liên hệ Với những người có liên quan, có điều liên hệ với họ như thế nào thì phải cân nhắc, vì chuyến đi này của La Phi về mặt chính trị là không hợp pháp. Nếu đối phương có tâm lý chống đối, không muốn nói chuyện thì cũng không thể nào ép được. Sau khi biết những đắn đo của La Phi, Lăng Minh Đỉnh cười nói: <cười> "Anh không cần phải lo. Anh muốn hẹn ai thì để tôi gọi điện, họ chắc chắn sẽ đồng ý gặp mặt." Gặp mặt xong, Anh nói chuyện trước, nếu họ không phối hợp thì để tôi thay. Nghe thấy thế, La Phi thấy yên tâm ngay. Anh biết đến khả năng của Lăng Minh Đỉnh, trước mặt một đại sư thôi miên như vậy, người bình thường khó mà giấu được bí mật gì. Người đầu tiên mà La Phi muốn hẹn gặp là Cố Đại Bằng, chồng của Hứa Lệ, vì trong số những người có liên quan, chỉ có Cố Đại Bằng mới có mâu thuẫn lợi ích trực tiếp với Hứa Lệ. Nếu nói rằng cái chết của Hứa Lệ là kết quả âm mưu của người khác thì Cố Đại Bằng chính là nghi phạm đầu tiên trong số đó. Lăng Minh Đỉnh đã hẹn được Cố Đại Bằng một cách thuận lợi, hai bên thống nhất 9 giờ sáng ngày mai gặp nhau. Địa điểm là ở khách sạn Ngân Đồ, nơi hai vị trưởng Cố Đại Bằng kinh doanh. khách sạn ngân đồ nằm ở quảng trường ăn ngon phía đông nam tỉnh lỵ. Đây là khu đất vàng tập trung các nhà hàng ẩm thực. Hai vợ chồng cố đại bằng đều bắt đầu lập nghiệp ở đây. Có thể thấy việc làm ăn của họ khá quy mô. Tuy nhiên, khi đói nghèo, vợ chồng có thể hoạn nạn cùng chia sẻ. Nhưng khi giàu có rồi, thì chưa chắc đã cùng chung ngọt bùi. Những vui buồn, hỉ tan của đời người thường không ngừng xoay chuyển. tổng sự kích thích của tham vọng. Cố Đại Bằng năm nay 47 tuổi, đầu hói, bụng cũng nó bắt đầu phệ, nhìn có vẻ già trước tuổi. Sau khi cả hai bên cùng ngồi xuống, người này hỏi La Phi. Anh là cảnh sát à? Đúng vậy. Chúng tôi đang điều tra về một vụ án khác. Có một số tình hình liên quan đến vợ của anh nên cần hỏi anh một chút. Cố Đại Bằng hơi trẻ một tỏ vẻ hơi thất vọng. Vâng. Thế mà tôi cứ tưởng là điều tra lại sự việc đó. Nghe câu nói đó, La Phi cảm thấy ngay có điều gì đó không bình thường. Anh lập tức hỏi lại. "Vụ việc năm ngoái vẫn còn điều gì phải điều tra à?" Cố Đệ bằng lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Đối với các anh có lẽ không còn nữa. <cười> Nhưng đối với tôi thì có. Các anh nên điều tra sự việc thật triệt để để trả lại sự trong sạch cho tôi." Anh ngẩm thấy không rõ ràng ở điểm nào. Cố Đại Bằng phẫn nộ nói: "Về chuyện ly hôn chia tài sản, bây giờ bọn họ cho rằng Cố Đại Bằng này vì một chút tài sản mà dồn vợ phải chết, tôi bị oan. Rồi cho tôi không có lương tâm đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể làm chuyện đó. huống chi con trai tôi còn sống với mẹ nó." Tôi dù có không nghĩ đến tình vợ chồng đi nữa thì cũng không thể bỏ mặc con trai được. Họ là chỉ những ai? Bố đại bằng hừ một tiếng nói. Thì là hai người già ấy. Ý anh muốn nói đến bố mẹ của Hứa Lệ sao? Vâng. Lạc Phỉ cân nhắc một lúc rồi nói. Tôi cảm thấy họ nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi. Vì suy cho cùng thì xếp về kết quả Anh vẫn là người được lợi lớn nhất. Câu nói của La Phi chỉ như vậy, nhưng ẩn ý sâu trong đó thì ai cũng rõ. Vì Cố Đại Bằng có lỗi nên hứa lệ mới đòi ly hôn. Chuyện này về lý mà nói là lỗi tại Cố Đại Bằng. Nếu để tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản tất nhiên sẽ không có lợi cho Cố Đại Bằng. Bây giờ, hứa lệ đã chết, tài sản của hai bên, phần lớn thuộc về Cố Đại Bằng. Hơn nữa, Việc anh ta đi tìm bạn đời mới cũng không còn bị chói buộc nữa. Bất cứ ai xem xét về chuyện này thì cũng đều thấy không công bằng. Nhưng Cố Đại Bằng thì lại hoàn toàn không chấp nhận được cách nói đó. Anh ta đập bàn lớn tiếng, vẻ kích động. Các người đúng là không hiểu gì, chỉ biết nói bừa. Cái gì mà tôi được lợi lớn nhất? Vợ tôi chết rồi. Bố mẹ vợ thì suốt ngày bám lấy tôi để gây chuyện. Con trai cũng coi tôi như kẻ thù. Như thế mà gọi là lợi à? Nếu có một số vấn đề đối phương không chịu nhìn thẳng vào thì La Phi đành phải nói toạc ra. Nhưng anh đã được phần tài sản lớn hơn. Chẳng phải thế là gì? Cố Đại Bằng trừng mắt nhìn La Phi, sau đó mới giận dữ nói: "Vì thế tôi mới nói là anh không hiểu gì mà. Trước khi chết, vợ tôi đã đồng ý để lại tất cả tài sản cho tôi và ra đi hai bản tay trắng." Bây giờ cô ấy chết rồi Tôi còn phải chia một phần tài sản cho bố mẹ cô ấy Anh nói xem Tôi được lợi hay là thiệt thòi? Lạc phì bóng ngây người ra hỏi Sao cơ? Chị ấy muốn ra đi hai bàn tay trắng sao? Đúng vậy Lần trước tôi cũng đã nói với người cảnh sát đó Nhưng anh ta hoàn toàn không ghi vào trong tài liệu kết thúc vụ án Anh ta nói Chuyện đó không liên quan nhiều đến vụ án Không liên quan nhiều đến các anh nhưng liên quan nhiều đến tôi. Chuyện này không nói rõ thì tôi còn phải chịu tiếng xấu đến bao giờ? Lạc Phỉ đã hiểu, tại sao Cố Đại Bằng lại tỏ ra thái độ thù địch với phía cảnh sát như vậy? Thì ra là họ đã không giải thích rõ ràng cho bố mẹ của người chết. Có điều, chuyện này rất không hợp lý, hơn nữa không phù hợp với ghi chép trong hồ sơ của phía cảnh sát. Lạc Phỉ quyết định hỏi thêm. Trong vài hai người về chuyện phân chia tài sản mà cãi nhau mãi sao? Tại sao lại nói là hứa lệ muốn ra đi hai bàn tay trắng? Lúc mới bắt đầu thì cãi nhau, sau đó thì không cãi nhau nữa. Anh hỏi tôi tại sao à? <cười> chuyện này nói ra thì đúng là khó nghe. Chắc chắn là cô ấy đã có người đàn ông khác rồi. Chuyện này là anh suy đoán hay là có bằng chứng gì? Có bằng chứng. Giạo đó? Vợ tôi ngày nào cũng ra ngoài Hẹn gặp với người khác Cô ấy chắc chắn Đã có người đàn ông khác Sợ bị tôi phát hiện Nên muốn nhanh chóng đi hôn Để được tự do Chung sống với người đàn ông kia Cô ấy là người thích sĩ diện Vì sĩ diện Nên không cần đến chỗ tài sản đó nữa La Phi chật giật mình Không lẽ Hứa lệ hàng ngày Ra khỏi nhà Để hẹn gặp người đó Anh đường mắt Nhìn lăng minh định Thấy ánh mắt của đối phương cũng đầy vẻ nghi ngờ, La Phi quay đầu lại, hỏi tiếp: "Anh đã gặp người đàn ông đó bao giờ chưa?" Cô đáp bằng đắt: "Đời nào cô ấy để cho tôi nhìn thấy. Tôi nghe thấy con trai tôi nói vậy. Tôi bảo con trai đi theo cô ấy một lần, nhưng cô ấy rất cảnh giác, chỉ một lát là đã cắt được đuôi con trai tôi rồi." La Phi ngẫm nghĩ một lát, liền hỏi tiếp: "Nếu hứa lệ Đã đồng ý ra đi tay trắng thì anh còn tranh cái với chị ấy làm gì? Trong hồ sơ của cảnh sát ghi rất rõ, hứa lệ đã không chịu đựng nổi những tranh cãi và áp lực trong quá trình ly hôn nên mới dẫn tới thần kinh không bình thường. Tôi đâu có bám riết lấy cô ấy, tôi đã chấp nhận ly hôn rất thoải mái. Sau đó thì đường ai nấy đi. Nhưng ly hôn là một chuyện lớn nên cũng phải có thỏa thuận nói cho rõ ràng, đúng không? Thấy những cô ấy lại nhất quyết không chịu gặp tôi mà chỉ sai con trai mang đơn đến để cho tôi ký, như thế đâu có được. Nếu chẳng may đó là sự lừa gạt thì sao? Vì vậy mà tôi không chịu ký. Anh không đến tìm gặp chị ấy à? Theo như ghi chép trong hồ sơ, Hứa Lệ và Cố Đại Bằng đã ly thân từ lâu, Hứa Lệ ở nhà một mình, còn Cố Đại Bằng ra ngoài ở cùng với người tình. Có đến, nhưng cô ấy không chịu mở cửa. còn nói là tôi muốn hại cô ấy. Sau đó thì cô ấy không tin ai nữa, chỉ tin một mình con trai thôi. Có chuyện gì cũng bảo nó, nói lại với tôi. Vậy quan hệ giữa chị ấy với bố mẹ thì thế nào? Cũng không khá hơn so với tôi là bao. Lúc đó tinh thần của ấy thật sự là rất không bình thường. Anh cũng cảm thấy thần kinh của chị ấy không bình thường sao? Tất nhiên là không bình thường rồi, người bình thường đâu có như thế. luôn cảm thấy có người muốn hại mình. Thật không bình thường ấy, bắt đầu từ khi nào? Ừm, uhm, kể từ khi cô ấy có người khác ở bên ngoài. Chính là kể từ sau khi chị ấy muốn ra đi với hai bản tay trắng sao? Đúng. Anh cảm thấy tại sao chị ấy lại trở nên không bình thường như vậy? Tôi cảm thấy là do bị bố mẹ cô ấy ép buộc. Bố mẹ chị ấy sao? Ép chị ấy cái gì? Trang Phải Hứa Lệ nói rằng muốn nhanh chóng ly hôn với tôi và ra đi tay trắng sao? Nhưng bố mẹ cô ấy kiên quyết không đồng ý, cứ nói rằng ý định ấy là do bị tôi ép buộc. Ông Mã ấy đến tìm Hứa Lệ mấy lần, chắc chắn là đã nói những lời lẽ không hay. Cuối cùng Hứa Lệ bị nói nhiều quá, nổi đóa lên và đuổi họ ra khỏi nhà. Nhưng ông Mã ấy vẫn không chịu từ bỏ, nên đã tìm một nhà thổ miên đến, nói rằng Để điều trị tâm lý cho cô ấy Anh nghĩ mà xem Thôi miên Toàn là những thứ vớ vặt Cứ làm bừa như vậy được mấy lần Cuối cùng thì khiến cho hứa lệ phát điên lên Thế mà ông bà ấy quay quắt lại Đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi Tôi làm sao mà chịu được oan ức Và tiếng xấu ấy Lạc phị chầm ngâm một lúc Rồi hỏi Những chuyện đó làm sao anh lại biết Cố đại bằng than thờ nói con trai tôi nói với tôi. Trong cái nhà ấy cũng chỉ có con trai tôi là còn chút lương tâm thôi. Ngày thường con trai anh luôn ở cùng hứa lệ à? Đúng vậy. Tôi bị hứa lệ đuổi đi. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con của ấy. Nói lên đây là vì cảm thấy tạm thời không còn gì để hỏi nữa. Mục tiêu của lần phỏng vấn tiếp theo của anh là bố mẹ hứa lệ trước khi họ sắp rời đi. Cố Đại Bằng vẫn không quên giận. Các anh phải nói gió cho hai vị ấy biết, ra đi với hai bản tay trắng là ý muốn của Hứa Lệ. Đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu họ có giỏi thì đi gặp cái người đàn ông của Hứa Lệ mà gây chuyện. Bố mẹ Hứa Lệ sống trong một khu dân cư cũ ở phía đông thành phố. Hai ông bà có vẻ rất coi trọng cuộc viếng thăm của La Phi. Bố của Hứa Lệ hết mang trà lại mang thuốc ra mời khách. La Phi nói không cần cách sáo. Cuối cùng ông ta mới chịu ngồi xuống. Trong cuộc nói chuyện sau đó, bố của Hứa Lệ không nói nhiều mà dường như chỉ do mẹ của Hứa Lệ, một bà cụ gần 70 tuổi nói. Mẹ của Hứa Lệ nắm lấy tay La Phi, nghẹn ngào nói: "Cuối cùng thì các anh cũng đến. Con gái tôi không thể chết như thế được." Các anh nhất định phải truy cứu trách nhiệm mình sự đối với cố đại bàng. Cái thằng đó không có chút lương tâm nào. Ngày trước, tiểu lệ thức khuya dậy sớm, chịu khó chịu khổ cùng với nó. Đến khi có tiền thì nó bỏ ngay con gái tôi. Tiểu lệ hoàn toàn là bị nó ép chết. Thọc xúc sỉnh. Rafi vừa nghe vừa ăn hồi mà chờ đến khi tinh thần bà dịu lại thì mới đi vào vấn đề chính. Cố đại bàng nói Hứa lệ có quen với một người đàn ông khác ở bên ngoài. Chuyện này bà có biết không ạ? Mẹ của hứa lệ phấn nộ nói. <cười> Khốn thật! Còn gái tôi luôn là người nết nàng. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có chuyện bậy bạ lung tung đó. Thế bà cụ có vẻ kích động. La Phi chuyển chủ đề hỏi. Vậy chị ấy có nói đến chuyện khi ly hôn sẽ ra đi với hai bàn tay trắng không? Nó bị cố đẩy bằng giày vò. nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Cố đại bằng có người đàn bà khác ở bên ngoài. Dựa vào đâu mà bắt tiểu lệ tay trắng ra đi? Chính nó mới là người phải tay trắng ra đi. Bà cảm thấy con gái mình đầu óc không tỉnh táo sao? Bà cụ gật đầu, vẻ mặt vừa buồn bã vừa bất lực. La Phi hỏi: "Điều đó bắt đầu từ khi nào?" Chính là sau khi nó nói tay trắng ra đi. Trước đó, nó rất nghe lời. uyện gì cũng bản với tôi. Nhưng sau đó thì thay đổi. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nó, thế mà nó lại nói chúng tôi là muốn hại nó. Bà cụ nói lên đây, bất giác chảy nước mắt. Bà đưa vạt áo lên lau rồi giận dữ nói, tất cả cũng chỉ tại cái tên Súc Sinh Cố đại bàng. Con bé tiểu lệ ngoan ngoãn là thế, mà bị nó bức hại ra nông nỗi ấy. Là phỉ đắn đo một lúc, rồi hỏi với vẻ thăm dò. Liệu hứa lệ có bị người nào ở bên ngoài lừa nên mới trở nên không bình thường như thế không? Bà cụ hơi ngớ ngợi, dường như bà chưa từng nghĩ như vậy. Người nào bên ngoài? Là phỉ nhắc. Nghe nói mấy ngày đó, hứa lệ thường xuyên ra ngoài gặp người khác, đúng không? Bà cụ ồn một tiếng, rồi vội giải thích. nói đi để bản công việc. Tiểu Lệ và Cố Đại Bằng đã như thế rồi, thì chắc chắn không thể tiếp tục làm ăn ở Ngân Đô được nữa. Có mấy chủ khách sạn đều muốn mời Tiểu Lệ sang giúp cho họ, vì họ đều biết con gái tôi giỏi giang, hai vợ chồng nó xây dựng khách sạn to như vậy, phần lớn là nhờ công lao của Tiểu Lệ. Lạc Phi hỏi thề. Vì thế mấy ngày đó, Hứa Lệ ra khỏi nhà để gặp những người chủ ấy để bàn công việc ạ. Cô thảy là chị ấy đã gặp những ông chủ nào ạ? Ừm, cái đó thì tôi không biết. Mỗi lần tiểu lệ đi cùng, trẻ đi một mình. Chúng tôi không đi cùng. Vậy anh nói xem, còn có thể có chuyện gì? Bố của Hứa Lệ lúc này mới nói chen vào. Không có chuyện người khác lừa nó đâu. Nó đã như vậy rồi, còn có gì nữa để mà lừa. Mà có lừa thì cũng là xúi bẩy chuyện phân chia tài sản giữa tiểu Lệ với Cố Đại Bảng thôi, đúng không? Hứa lệ ra đi Tây trắng chỉ có lợi cho Cố Đại Bảng. Ngoài nó ra thì còn ai có thể nghĩ ra chuyện ấy? La Phi gật đầu, cảm thấy lời của ông cụ rất có lý. Nếu có người nào đó ngấm ngầm giở trò, vậy thì động cơ của người ấy là gì? Điều này dường như rất khó giải thích. La Phi nhìn bố Hứa lên, ông cụ lúc này tuy không nói nhiều, nhưng trong lòng đều cố ý vừa kết lời, đã chỉ thẳng vấn đề, hứa lệnh chủ động đề nghị tay trắng ra đi, đồng thời lại đi gặp gỡ người ngoài. Chuyện này đã được bố mẹ hứa lên và cố đại bằng chứng thực có điều sự thay đổi đó và xuất phát từ nguyên do là gì thì vẫn còn phải khảo chứng. Điều mà La Phi phải quan tâm lúc này là quá trình trước và sau vụ án mạng trong chuyện này. Bố mẹ hứa lên là những người chứng kiến trực tiếp nhất, anh hỏi. Sau đó tại sao ông bà lại nghĩ đến Thôi Miên? Bà cụ nói: "Tiểu lệ không nghe lời khuyên của chúng tôi nữa, nó coi hại chúng tôi như kẻ thù. Chúng tôi cảm thấy thần kinh của nó có chút vấn đề. Còn chuyện vì sao lại tìm nhà Thôi Miên họ Ngô thì là do chúng tôi nghe theo lời giới thiệu của người khác thôi. Nghe nói nhà Thôi Miên đó rất giỏi." có thể chữa bệnh cho người." Ông cụ lại nói chen vào. "Tôi dự định đưa tiểu lệ đến bệnh viện chính quy." Mẹ hứa lệ bỗng cắt ngang với vẻ cau cằn. "Bệnh viện tâm thần là nơi đến được à? Người đang yên đang lành vào đó cũng bị làm thành điên. Hơn nữa, ông đem con gái vào bệnh viện tâm thần, như thế chẳng phải là đúng ý của cố đại bảng sao?" Ông cụ đành bất lực im lặng, xem ra lúc đó hai ông bà đã từng tranh cãi không ít về chuyện giải quyết bệnh tình của con gái như thế nào. Ông cụ cảm thấy nếu mang con vào bệnh viện tâm thần thì đã không xảy ra bi kịch sau đó, nhưng mà cụ thì không chịu chấp nhận điểm này mà cố chấp né tránh sai lầm của mình, là vì tiếp tục giở họ. Nhà Tô Miên đó đã chứa trò hứa lệ như thế nào? Chuyện này thì tôi cũng không biết. Anh ta đều điều trị trong thư phòng chúng tôi trở ngoài. Thế tổng cộng ông ấy đã chữa cho hứa lệ mấy lần? Ừm, 3 lần. Tình hình trước và sau mỗi lần chữa như thế nào? Bà còn nhớ không? Lần đầu tiên tiểu lệ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà nó. Tôi thực sự không thể chấp nhận được nên đã đến tìm nhà Thô Miên đó. Lúc mới đầu, tiểu lệ không chịu mở cửa. Sau đó chúng tôi nói, còn giữ việc tay trắng ra đi. Bố mẹ chỉ tìm một người bạn đến để nói chuyện với con. Nói mãi thì nó cũng cho vào nhà. Sau đó tiểu lệ và nhà Thô Miên đó vào thư phòng. Hai người đã nói chuyện khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cụ thể nói những chuyện gì, họ không nói lại à? Tôi có hỏi nhà Thô Miên đó, nhưng anh ấy chỉ nói một câu là rất lạ. Vụ thể là ở đâu thì không nói. Anh ấy nói phải về nhà nghiên cứu, hai ngày nữa sẽ đến xem. Lạc Phi và Lăng Minh Định đưa mắt nhìn nhau. Nếu đối chiếu với những lời Lăng Minh Định nói, thì lần đó có lẽ Ngô Nhuệ đã gọi điện cho Lăng Minh Định để thành giáo về phương pháp điều trị. Lăng Minh Định đã đề xuất ý kiến dùng tâm cầu để chữa trị. Lăng Minh Định nhớ lại nói. Lần đó, hứa lệ tỏ ra rất cảnh giác, không chịu nói cho Ngô Nhuệ biết chuyện xảy ra gần đó. Tôi cảm thấy chắc chắn chị ấy có gì đó lo lắng. nên đã đề nghị Ngô Nhưệ dùng thuật tâm khẩu để xua hết những lo lắng trong lòng chị ấy. Sau đó, hỏi cho tường tận và điều trị triệu chứng. Bà cụ cảnh giác nhìn Lăng Minh Đỉnh, hỏi: "Anh về nhà Tô Miên đó cùng nghề với nhau à?" Lăng Minh Đỉnh vội giải thích: "Chúng tôi quen nhau, nhưng không thân thiết, chỉ là tình cờ anh ấy nói với tôi về chuyện này thôi." Bà cụ ảo một tiếng ánh mắt lạnh nhìn sang La Phi. La Phi lại hỏi: "Vậy lần thứ hai anh ấy tới thì thế nào?" Bạch Cục lắc đầu: "Vẫn không được." Lần đó, sau khi ra khỏi thư phòng, trông điệu bộ anh ấy rất ủ rũ. Lúc đó tôi còn nghĩ người này có lẽ không giỏi giang gì, lần sau không mời ánh tà nữa. Theo như thuận lại của Lăng Minh Địch, lần đó có lẽ đối thủ đã lợi dụng hứa lệ tấn công lại thuật tâm khẩu, khiến cho ngu nhuệ mất lòng tin vào việc điều trị. La Phi nhìn Lăng Minh Đỉnh, cả hai người đều không nói ra chuyện này. Sau đó, La Phi nói với bà cụ: "Nhưng sau đó, bà lại tìm đến anh ấy, đúng không?" Bà cụ thở dài nói: "À, sau đó Thiễu Ngãy chủ động gọi điện đấy. Anh ấy có vẻ rất tự tin, nói rằng sẽ thử lần cuối cùng. Thế là tôi tin anh ấy." anh ở chuyện xảy ra vào đúng cái lần cuối cùng đó. Nguyên nhân khiến Ngô Nhụy thấy tự tin là vì được Lăng Minh Đình thuyết phục anh ấy muốn thử lại thuật tâm khẩu đối với hứa lệ một lần nữa, nhưng có lẽ đối phương đã có sự chuẩn bị đầy đủ hơn nên trong trận giao phòng ấy, Ngô Nhụy đã thất bại hoàn toàn. Sau khi cả nhà Thôi Miên và bệnh nhân đều mất mạng, Lăng Minh Đình cũng mất đi cơ hội lật lại thế cờ. Điều đó có nghĩa Một số bí mật Hay e là đã bị trôn vùi trong đó La Phi cảm thấy Sẽ không thu thập được nhiều Anh hỏi Hôm đó Ông bà ở ngoài phòng khách Nên không biết có những chuyện gì trong thư phòng Trước khi xảy ra sự việc sao Vâng Nghe tiếng kêu Chúng tôi mới chạy vào Theo ghi chép của hồ sơ Đầu tiên hứa lệ kêu to lên Tại sao anh lại muốn hại tôi Sau đó ngôi nhuệ kêu lên Hứa vớ Thì bố hứa lệ mới chạy vào thư phòng Nhưng cửa của thư phòng bị khóa trái Họ ra sức gõ Nhưng không ai mở Mà chỉ có tiếng ngô nhuệ liên tiếp kêu lên thảm thiết Sau đó Bố của hứa lệ chạy vào nhà bếp Lấy một con dao phá cửa Chạy vào Thì thấy ngô nhuệ đã gục trên sàn nhà Toàn thân máu me Và đã tắt thở Còn hứa lệ Thì cầm một con dao sắc Đứng quay lưng lại ban cầu La Phi chú ý đến những chi tiết mà trong hồ sơ không có. La Phi đã nhìn ảnh trong hồ sơ, đó là một con dao chặt xương rất sắc, anh hỏi: "Con dao trong tay con gái của ông bà là từ đâu ra?" Bà cụ nói: "Là con dao trong nhà, vẫn dùng để thái thịt chặt xương." "Dao trong nhà dùng phải để trong nhà bếp chứ. Sao lại ở trong thư phòng được?" Chuyện này chắc là tiểu lệ Đả Mang nói vào, La Phi ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Ý tứ ngầm trong câu hỏi và lời đáp đã rất rõ. Trước khi nói chuyện, Hứa Lệ đã mang con dao chặt xương vào trong thư phòng, cho thấy trị tà đã có ý định giết người từ trước, chứ không phải là việc chữa trị của ngôn dược không phù hợp dẫn đến đối phương có ý định giết người. La Phi đổi chủ đề hỏi. Sau khi ông bà chạy vào thư phòng, thì Hứa Lệ vẫn giữ thái độ thù địch với ông bà, đúng không?" Bà cụ đau lòng nói. "Đúng thế. N nó cứ hét lên, các người đều muốn hại tôi." La Phi chợt nhớ đến một chi tiết khác, bèn quay sang bố Hứa Lệ hỏi. "Có phải là vì trong tay ông cầm dao nên mới khiến cho chị ấy cảm thấy sợ hãi không?" Bố Hứa Lệ lắc đầu nói. "Sau khi phá cửa xong, tôi đã ném con dao đi. Tôi đi về phía tiểu lệ Chỉ là muốn bảo nó ném con dao trong tay xuống. Đừng làm mình bị thương. Nhưng tiểu lệ kêu to lên một cách lạ lùng. Rồi vung dao không cho tôi tới gần. Sau đó. Thì nó nhảy từ băn công xuống. Nói đến câu sau cục. Giọng của ông cụ trở nên buồn bã. Những người khác cũng im lặng. Một lát sau. Ông cụ lại nói thêm một câu. Lẽ ra. Tôi nên đưa nó tới bệnh viện sớm hơn. Lần này. thì bà cụ không phản bác mà chỉ thở dài náo nề. Chào hai vợ chồng ông bà ra về, La Phi đi gặp con trai Cố Phán Phán của Hứa Lệnh. Cậu bé này vừa tròn 17 tuổi, đang học lớp 12, để không bị ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Ba người La Phi đứng chờ trước cổng trường. cho đến hết giờ cậu tự học buổi chiều. Sau khi biết được mục đích của cuộc thăm hỏi của La Phi, Cố Phan Phán hỏi lại với vẻ chống đối. Chuyện này chẳng phải đã nói từ trước rồi còn gì? Sao lại còn đến hỏi nữa? Nói xong, cậu quay người định bỏ đi. La Phi rất hiểu tâm trạng của cậu, cũng không biết làm thế nào để gạt bỏ được những trạng thái đối đầu của cậu. Đang suy nghĩ tìm cách, thì thấy Lăng Minh Đỉnh bước đến nói với Cố Văn Phán. Cô bạn gái kia cũng tuyệt đấy chứ." Cố Văn Phán dừng bước, hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên. "Ông nói gì?" "Cô bạn gái kia kìa, tóc túm đuôi ngựa, dây buộc tóc màu xanh." Lăng Minh Đình khẽ chạm vào cùi tay của Cố Văn Phán, hạ thấp giọng nói. "Vừa rồi cô bé ấy cứ nhìn cậu, có vẻ cô ấy rất quan tâm đến cậu đấy." Cố Phan Phán tỏ ra nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ông, ông nói thật sao?" La Phi cũng chú ý đến cô gái đó. Đó là một cô nữ sinh thân hình mềm mại, mặt mũi xinh xắn. Lúc trước, khi cô bé từ lớp học đi qua, ánh mắt của Cố Phan Phán đã dừng lại trên người cô một hồi lâu. Thành tích học tập của cậu rất tốt, thể dục cũng rất cử. Nghe nói, cậu còn là chủ lực của đội bóng đá của trường. Một học sinh ưu tú như vậy, Ai mà chẳng thích. Lăng Minh Đình khen cố phan phán mấy câu, đồng thời lại chạm vào tay của đối phương. Cố phan phán cười, có phần xấu hổ, nhưng phần nhiều vẫn là rất vui. Rõ ràng là cậu đã khá có cảm tình với Lăng Minh Đình. Thế là cậu bé nhanh chóng chấp nhận người đàn ông lạ mặt, dần dần không còn có ý chống đối nữa. Câu chuyện của hai người bắt đầu từ cô gái, dần dần chuyển sang cuộc sống trong chường của Cố phan phán. phán. sau đó là sang chuyện gia đình. Khi thời cơ đã chín, Lăng Minh Đình chuyển chủ đề câu chuyện họ. Thực ra cái chết của mẹ cậu không hề đơn giản. Cậu không muốn biết sự thật sao? Cố Phan Phán hơi giật mình, vẻ mặt do dự không nói gì. Lăng Minh Đình hướng ánh mắt của cậu sang La Phi nói. Chú cảnh sát này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là một thám tử đấy. Chú ấy nhất định sẽ điều tra ra sự thật. Nhưng chứ hết, cậu phải phối hợp với chúng tôi." Vừa nói, Lăng Minh Đình lại vừa đưa tay chạm khẽ vào cùi tay cậu. Cố Phan Phán nhìn La Phi một lúc, cuối cùng gật đầu thiện chí. Lăng Minh Đình ra hiệu bằng mắt, La Phi khẽ mỉm cười, tỏ ý cảm ơn. Sau đó, anh bắt đầu hỏi cậu bé. "Bây giờ cháu đang ở với ai? Với ông bà ngoại? Không đến chỗ bố à?" Cậu bé trả lời với vẻ kiên định. Không. Cháu hận bố à?" cậu bé cắn môi nói. "Bọn họ chỉ nghĩ đến bản thân, chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của cháu cả." Lạp Phỉ để ý đến từ họ mà cậu bé đã dùng nên hỏi lại. "Mẹ cháu cũng như vậy sao?" cậu bé không trả lời, nhưng vẻ mặt của cậu thì dường như câm nhận điều đó. "Tại sao cháu lại nghĩ là bố cháu đã phản bội mẹ cháu?" chuyện ly hôn là do mẹ cháu đề nghị, La Phi đã hiểu, dù cho xảy ra chuyện gì, con cái đều không muốn cha mẹ ly dị. Mặc dù Cố Đại Bằng có lỗi trước, nhưng vì hứa lệ đề nghị ly hôn nên Cố Phan Phan cũng hận cả mẹ. Một lát sau, La Phi lại hỏi, "Vậy cháu có khuyên mẹ không?" "Có, nhưng bà ấy không nghe." Cậu bé mỉm cười đau khổ, vẻ bất lực. Chuyện này Lẽ ra không nên xảy ra ở lứa tuổi như cậu. Ngay sau đó, cậu nói thêm một câu. Mẹ cháu không nghe ai cả, cứ cố chấp như vậy. Sau đó, bà ấy nói là không cần tài sản nữa. Cháu có biết tại sao không? Cháu cũng không thể nói rõ được. Mẹ cháu đột nhiên trở nên rất nôn nóng, cứ muốn nhanh chóng ly dị với bố cháu. Sao? Tự nhiên thay đổi như thế à? Là vì biết Lúc đầu hứa lệ Từng tranh chấp tài sản với cố đại bằng Sau đó chủ động đề nghị Ra đi tay trắng Xét về lẽ thường tình Sự thay đổi to lớn ấy Lẽ ra cần phải có một quá trình cân nhắc Cố phan phán nói Rất đột ngột ạ Buổi trưa vẫn còn tính toán xem Hiện bố cháu như thế nào Đến chiều thì nói không cần nữa Cháu nói kỹ xem Rốt cuộc chuyện như thế nào Hôm đó là chủ nhật, cháu ở nhà, buổi trưa trong lúc ăn cơm, mẹ cháu nói sẽ kiện bố cháu, hỏi cháu xem có ý kiến gì. Trong lòng cháu rất buồn nên không muốn nói chuyện đó với mẹ. Nhưng mẹ cứ nói đi nói lại mãi, rằng muốn được chia phần hơn, mẹ muốn cháu nói giúp mẹ. Cháu nói bố mẹ muốn làm thế nào thì làm, cháu không tham gia. Thế là mẹ cháu khóc, nói nào là mẹ đòi thế cũng chỉ vì con thôi. Thiến cháu càng tiến nản hơn nên chẳng muốn ăn cơm nữa. Sau đó cháu làm bài tập ở phòng khách. Mẹ cháu ở trong phòng ngủ một mình và vẫn cứ thút thít khóc. Cháu chẳng biết làm thế nào, đành lấy tai nghe nhét vào tai thì mới yên ổn làm bài. Thực ra cháu chẳng hy vọng vào cả hai người. Cháu chỉ muốn học thật tốt, sau này dựa vào chính mình thôi. La Phi khẽ gật đầu, rồi nhìn cậu bé bằng ánh mắt khích lệ. Cậu Phan Phán thấy có thiện cảm hơn với La Phi, cậu kể tiếp. Khoảng 4 giờ chiều, mẹ cháu đột nhiên từ trong phòng đi ra và ngồi xuống trước mặt cháu, rồi cứ nhìn cháu mãi, như là có chuyện quan trọng muốn nói với cháu. Cháu bỏ tai nghe xuống hỏi mẹ, "Có chuyện gì ạ?" Thì mẹ cháu liền nói, "Phan Phán, mẹ nghĩ kỹ rồi, mẹ không tranh giành cái gì nữa." Mẹ chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với bố con, càng nhanh càng tốt. Sau này hai mẹ con mình sẽ sống với nhau, con thấy thế nào? Cháu thấy rất lạ bèn hỏi mẹ không kiện bố nữa à? Thì mẹ cháu đáp, không kiện nữa. Tranh chấp tài sản đó mà làm gì? Mẹ có khả năng nuôi được con. Nghe mẹ đã nói vậy, thì cháu cũng chẳng biết nói gì nữa. Vì dù sao, cháu cũng không để tâm đến những tài sản đó. Họ ly hôn sớm cũng tốt. Từ suốt ngày cái vã, chán lắm. Theo những lời kể đó, sự thay đổi của Hứa Lệnh đúng là rất đột ngột. Không lẽ Trị Tả đã nghĩ thông trong chốc lát là vì cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Anh tin rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Chính chuyện ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của Hứa Lệnh. La Phi hỏi cậu bé, "Trong thời gian cháu làm bài, mẹ cháu không ra khỏi nhà chứ?" Không ạ. Vậy có ai đến tìm mẹ cháu không? Hoặc là bà ấy có nhận được cú điện thoại nào đặc biệt không? Cháu cháu khẳng định là không có ai đến. Còn chuyện có nhận được điện thoại hay không thì cháu không biết. Vì mẹ cháu ở trong phòng, cháu ở phòng khách. Hơn nữa cháu còn đeo tai nghe. Mẹ cháu có nhận được điện thoại, cháu cũng không nghe thấy. Cháu còn nhớ rõ hôm đó là ngày bao nhiêu không? Ngày bao nhiêu thì cháu cũng không nhớ Nhưng đó là chủ nhật Trước ngày xảy ra sự việc Theo ghi chép trong hồ sơ Ngày xảy ra sự việc Là ngày thứ 6 23 tháng 9 Ngày mà hứa lệ đột ngột thay đổi ý kiến Có lẽ là vào trước đó 5 ngày Cũng chính là ngày 18 tháng 9 La Phi hỏi một việc Cần được cậu bé xác thực Nghe nói mấy ngày sau đó Mẹ cháu thường xuyên ra ngoài gặp gỡ người khác Có chuyện đó không?" Cô Phan Phán trầm ngâm một hồi rồi mới đáp. "Có. Thế sao cháu lại biết? Thứ thứ hai đến thứ sáu cháu đều đi học ở trường cơ mà." "Ừm, cháu để ý đến giày dép ở cửa. Nếu mẹ cháu ra ngoài, hoặc có ai đó đến nhà thì tối về cháu nhìn tủ giày sẽ biết ngay." "Sao cháu lại biết mẹ cháu ra ngoài là để gặp người khác? Biết đâu là đi mua thức ăn thì sao?" các đôi giày đi khác nhau. Khi đi mua thức ăn, mẹ cháu xài đi loại giày đế bằng. Mấy hôm đó khi ra khỏi nhà, mẹ cháu đều đi giày cao gót, cảm giác là rất nghiêm chỉnh. Cháu đã nói chuyện này với bố à? Vâng. Thật ra, trước đó cháu đã rất nghi ngờ mẹ cháu, đúng không? Nếu không thì làm sao cháu lại chú ý đến tủ giày? Cậu bé ngẩng đầu lên biện hộ. Không lẽ không đáng nghi ngờ sao? Tại sao mẹ cháu lại cứ muốn ly hôn với bố cháu vội vàng như vậy? Đến cả tài sản cũng không cần nữa. Đến bây giờ cháu vẫn nghĩ như vậy à? Cô Phan Phan cắn môi một lát, giọng mềm xuống nói. Có thể lúc đó cháu đã nghĩ sai. Cháu vẫn theo dõi mẹ cháu nữa đúng không? Cậu bé gật đầu giải thích. Đó là ý của bố cháu. có một buổi chiều bố cháu còn xin phép nghỉ học thay cho cháu rồi bảo cháu bám theo mẹ. Ông ấy muốn biết rốt cuộc thì mẹ cháu gặp gỡ ai, kết quả thế nào. Cậu bé nói với vẻ ủ rũ, cháu không theo được. Lúc đó mẹ cháu lên một chiếc taxi, cháu cũng gọi một chiếc taxi đi theo nhưng người tài xế taxi đó trình độ kém nên cứ bị một chiếc xe khác che mất và chỉ qua hai ngã tư thì vị mất dấu. La Phi ừ một tiếng, mặt không để lộ gì. Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ không phải là người tài xế taxi đó trình độ kém, mà là tài xế chiếc taxi phía trước đã tính toán sẵn. Sau đó, anh hơi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Thấy La Phi một hồi lâu không nói gì, Cố Phan Phán chủ động hỏi. Còn gì nữa không ạ? La Phi chằm trú nhìn vào mắt cậu. Thì ánh mắt của Cố Phan Phán gặp ánh mắt anh. Anh trịnh trọng nói: "Không. Bây giờ thì chú có thể tin chắc mẹ cháu không chỉ đơn giản là bị rối loạn tâm trí mà bị mưu sát." Cô Phan Phan bỗng giật mình, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. La Phi đưa tay vỗ lên vai cậu, nói rõ từng tiếng: "Yên tâm đi, chú nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đó bằng được." Giọng nói của anh đầy sức nặng. thap thở, xua tan đám mây u ám trong lòng cậu bé. "Trên đường rời khỏi trường học, La Phi hỏi Lăng Minh Định. Anh đã thực hiện thói miên với cô bé ấy à?" Lăng Minh Định nhíu mắt lại hỏi. "Anh đã nhìn thấy những gì?" Lúc đầu, cô bé ấy rất phản đối tôi. nhưng anh nói chuyện với cậu ấy một lát thì thái độ của cậu ấy thay đổi rõ rệt. Tôi nghĩ chắc hẳn anh đã làm gì đó với cậu ấy. Nói đến đây, anh giơ tay huých nhẹ vào cùi tay của Lăng Minh Định, hỏi tiếp. Ví dụ như động tác này có tác dụng đặc biệt gì? Lăng Minh Định cười ha hả nói. Thôi <cười> trưởng la, quan sát của anh đúng là quá chi tiết. Bất cứ hành động nhỏ nào của tôi cũng không qua được mắt anh. Tổng cộng có 5 lần anh dùng động tác đó. Bắt đầu từ lần thứ 2, tôi đã nhận ra là nhất định có điều gì trong đó. Lạp Phi nói đúng. Trong lúc Lăng Minh Địch nói chuyện với Cố Phan Phản, thì động tác huých khẽ vào cùi tay của đối phương liên tiếp xuất hiện. Lăng Minh Địch cũng không có ý che giấu. Ông nói rất thẳng thắn. Anh đoán không sai. Tôi đã thực hiện ký ức tinh thần đối với cậu ấy. Chí ức tinh thần sao Vụ thể là gì Thì tôi nói chuyện với cậu bé ấy Lúc mới đầu Thì là về chủ đề mà cậu ấy quan tâm Còn thái độ Thì lấy việc khen ngợi là chính Điều này chắc anh cũng chú ý thấy chứ Lập phỉ Gật đầu công nhận Làng mình định nói tiếp Tinh thần của cậu bé đã bị tôi tác động Nên rất thích thú Mỗi khi tinh thần của cậu ấy lên cao trào Tôi lại chạm vào cùi tay của cậu ấy. Mấy lần như vậy, trong tiềm thức của cậu ấy đã nối kết xúc cảm ở khuỷu tay với tinh thần vui thích lại với nhau. Biện pháp này gọi là hồi ức tinh thần. Đần cuối, khi anh đưa câu chuyện trở lại vụ án, thì lại chạm vào khuỷu tay của cậu ấy một lần nữa. Mục đích của anh là kích hoạt tinh thần phấn khích của cậu ấy đúng không? Nói chính xác hơn, thì đồng thời với việc giới thiệu anh Tôi lại chạm vào khuyểu tay của cô Phan Phan Ấn tượng đầu tiên của cậu bé Đối với anh rất tệ Vì thế tôi phải dùng biện pháp đó Để xóa bỏ sự thủ địch của cậu ấy với anh La Phi cười khả khả Rồi nhắc lại <cười> Ký ức tinh thần Thật là thú vị Các biện pháp tương tự trong cuộc sống Thực ra thường xuyên được dùng đến Tôi đã từng đưa ra ý kiến Cho một công ty thực phẩm Bảo họ điều chỉnh thời gian quảng cáo cho một món sô cô la vào 4 hay 5 giờ chiều hoặc vào lúc đêm khuya. Xét từ góc độ quảng cáo bán hàng thì hai thời điểm đó đều không phải là tốt. Nhưng thực tế đã chứng minh hiệu quả của việc điều chỉnh đó rất tốt." Lạp Phỉ suy nghĩ một lúc, liền nói: "Cả hai thời điểm đó đều là lúc mà người ta ở vào trạng thái đói bụng, đúng không?" Lão mình định vỗ tay nói: <cười> "Đúng thế. Việc phát đi phát lại quảng cáo Khiến cảm giác đói của khán giả gắn liền với sô-cô-la Nên sau đó Khi họ nhìn thấy món sô-cô-la ở siêu thị Thì cảm giác đói cũng xuất hiện Từ đó kích thích ý muốn mua nó mạnh mẽ Đó là một ví dụ sống động Về ký ức tinh thần La Phi liền tiếp gật đầu khen ngợ Sau khi về đến khách sạn Nhóm ba người La Phi mở một cuộc họp nhỏ Đầu tiên anh trưng cầu ý kiến của Lăng Minh Định Anh thấy chuyện này thế nào? là mình định đưa ra phân tích. Chúng ta đã tìm ra được điểm thời gian mấu chốt. Đó là buổi chiều ngày 18 tháng 9. Hứa Lệ đã bị thôi miên vào ngày hôm đó. Vì vậy, điều tra trọng điểm sẽ phải là buổi chiều hôm đó, Hứa Lệ có tiếp xúc gì với bên ngoài hay không. Đồng thời, chúng ta cũng cần điều tra quan hệ xã hội của Cố Đại Bằng. Anh vẫn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Cố Đại Bằng sao? Rất có khả năng Cố Đại Bằng đã tìm người thực hiện thôi miên đối với Hứa Lệ để phạm tội, mục đích là để độc chiếm gia tài. Nếu không thì không thể giải thích được động cơ gây án của người này. Nếu nói Cố Đại Bằng liên quan đến vụ án thì có mấy điểm cần phải xem xét lại. Đầu tiên là việc Cố Đại Bằng sai Cố Phan Phan theo dõi Hứa Lệ, điều này không hợp logic. Thứ hai là Hứa Lệ đã đồng ý ra đi tài trắng. Tại sao Cố Đại Bằng lại không lập tức đồng ý ngược lại, càng để cho sự việc lớn hơn. Cuối cùng thì là hai mạng người chết. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Việc theo dõi có thể là cố gắng tạo ra. Cố Phan Phán nói, chiếc taxi mà cậu ngồi bị chiếc taxi đằng trước che mất mấy lần. Chờ biết chừng, chiếc xe đó là do cố đại bảng sắp đặt. Còn như chuyện càng ngày càng to, có lẽ là vì việc xen vào của tôi. Cách giải thích này dường như cũng có lý. Ông lại bằng tìm một nhà thôi miên ác tâm với ý đồ khống chế Hứa Lệnh để giành lấy toàn bộ tài sản. Không ngờ bố mẹ của Hứa Lệnh cũng tìm nhà thôi miên tiến hành điều trị cho chị ta. Sau khi hai bên chạm nhau, thì đấu đá nhau thông qua thế giới tinh thần của Hứa Lệnh. Tiếp sau đó, Lăng Minh Địch cũng xen vào. Phe đối phương lo lắng điều gì đó nên đã sắp đặt tình huống để cả Hứa Lệnh và Ngô Nhụy chết. Là vì quyết định được Cố Đại Bằng vào phạm vi điều tra. Anh bố trí công việc cụ thể cho Trần Gia Hầm. Cậu đi điều tra ghi chép các lần nói chuyện qua điện thoại của Hứa Lệ và Cố Đại Bằng trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 9 đến ngày giải ra vụ án là 23 tháng 9. Nhớ là cả di động và máy bản đấy. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Trần Gia Hầm cầm kết quả về, báo cáo La Phi. Đã kiểm tra tất cả năm máy. Đó là máy di động của Hứa Lệ di động của Cố Đại Bằng, mấy bản nhà hứa lệ, mấy bản chỗ ở của Cố Đại Bằng và mấy bản ở khách sạn Ngân Đô. Lọc ra được một số máy đáng nghi là số di động của một thuê bao không đăng ký bằng tên thật. Số máy này bắt đầu mở từ ngày 18 tháng 9, sau ngày 23 tháng 9 thì không sử dụng nữa. 18 tháng 9, 23 tháng 9, đó chính là hai thời điểm mấu chốt nhất trong quá trình vụ án. La Phi chợt thấy phân chân, anh lập tức hỏi Gửi chép về cuộc điện thoại có liên quan đâu. Số di động này từ đầu chí cuối chỉ gọi đến một số máy, đó là di động của Hứa Lệ. Nhật ký của gọi cụ thể tôi đã in ra đây." Trần Gia Hầm vừa nói vừa mở tờ giấy in ra. Trên đó liệt kê số di động của hai bên và thời gian nói chuyện cụ thể. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 5-6 ngày ấy, hai bên tổng cộng đã gọi nhau 13 lần, là phi quan tâm nhất. là thời gian của cuộc gọi đầu tiên. Ngày 19 tháng 9, bắt đầu lúc 13 giờ 21 phút, kết thúc lúc 13 giờ 29 phút. Toàn bộ cuộc gọi kéo dài 8 phút 35 giây. Ghi chép này rõ ràng là không phù hợp với mong đợi của La Phi. Anh khẽ nhíu mày hỏi lại. Ngày 19 mới có cuộc gọi đầu tiên sao? Trần Gia Hầm dè thay nói. Đúng vậy. Cậu biết vì sao La Phi lại có phản ứng đó. Vì sự thay đổi của Hứa Lệ là vào chiều ngày 18. Theo sự suy đoán thông thường, người bị tình nghi lẽ ra phải có cuộc nói chuyện với Hứa Lệ vào ngày hôm đó là phi họ. Vậy chiều ngày 18 thì sao? Hứa Lệ có nói chuyện điện thoại với các số máy khác không? Câu trả lời của Trần Gia Hâm thêm một lần nữa khiến anh thất vọng. Chiều ngày 18, di động và máy bàn nhà Hứa Lệ đều không có cuộc điện thoại nào. La Phi nhíu chặt mày. Không lẽ kẻ đó ngày 19 mới tiếp xúc lần đầu với Hứa Liên? Trần Gia Hầm đứng bên, bèn nhắc La Phi. "Đội trưởng La, liệu có phải họ liên lạc qua mạng không?" La Phi ngay lập tức vỗ đùi. "Đúng rồi. Cậu nhanh chóng xác minh từ chỗ Cố Phan Phan xem có khả năng này không." "Hỏi bây giờ ạ? Đã gần 12 giờ đêm rồi." Hỏi ngay bây giờ. Học sinh lớp 12 rất vất vả, chắc là giờ này chưa ngủ đâu. Trần Gia Hâm bèn gọi điện cho Cố Phan Phán, sau đó tỏ ra thất vọng. Theo như phản ánh của Cố Phan Phán, hứa lệ hoàn toàn không biết gì về máy tính. Nhà chị ta cũng không nối mạng internet hồi còn sống. Chiếc điện thoại mà hứa lệ dùng cũng chỉ nghe nói được chứ không vào mạng được. Rõ ràng là có một đối tượng đáng nghi. Thượng Tuyển nói chuyện điện thoại với Hứa Lệnh trước khi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, lần liên lạc đầu tiên của họ là sau ngày Hứa Lệnh có sự thay đổi tinh thần đột ngột. Tình hình vụ án tưởng chừng đã có tiến triển quan trọng, không ngờ đến chỗ mấu chốt nhất thì lại rơi vào bế tắc. La Phi nhìn Lăng Minh Đình hỏi ý kiến, nhưng Lăng Minh Đình cũng lắc đầu bất lực. La Phi suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng nói với trận gia hầm: "Thế này đi, có vất vả một lần nữa. Hãy tra tất cả lịch phát sóng và chương trình quảng cáo trên truyền hình vào chiều ngày 18 tháng 9, sau đó in lại đưa cho tôi. Trần Gia Hâm tuân lệnh, ngay lập tức đi thực hiện nhiệm vụ. Các kênh truyền hình và quảng cáo rất nhiều, vì vậy khối lượng công việc rất lớn. Hơn nữa, bây giờ chuyện đã qua hơn 1 năm nên càng khó tra hỏi hơn. Trần Gia Hâm bận rộn suốt một đêm. Sáng ngày hôm sau, cũng mang được những tài liệu liên quan đến giao cho La Phi. La Phi nhìn tập giấy in dày cộp trong tay rồi lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trần Gia Hầm, nói với vẻ hời hợt nãy, "Đã làm cậu vất vả rồi, mau về phòng ngủ bù một giấc đi." Trần Gia Hầm trở về phòng, nằm xuống và ngủ luôn. Giấc ngủ ấy kéo dài mãi đến buổi trưa thì mới bị La Phi đánh thức. "Dậy thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó." Trần Gia Hầm nhanh chóng ngồi dậy, rửa ráy qua loa rồi cùng La Phi, Lăng Minh Đỉnh đi ra ngoài. Trên đường đi, Trần Gia Hầm hỏi: "Đội trưởng La, và những tài liệu đó có thấy được manh mối gì không?" "Có manh mối đấy, nhưng còn chờ kiểm chứng nữa." Trần Gia Hầm lập tức cảm thấy phấn chấn, vội hỏi: "Anh nói rõ hơn được không?" "Đừng vội, chúng ta làm no cái bụng trước đã." Trần ra hầm gãi đầu với vẻ nun nó. Lăng Minh Định thấy điệu bộ ấy của cậu. Bèn cười nói với vẻ đồng cảm. <cười> Đội trưởng la của các cậu là như thế đấy. Đến lúc ngay cấn. Thì lại cứ vòng vo. Vừa nãy. Tôi cùng xem tài liệu với anh ấy. Mà chẳng thấy gì cả. Hỏi anh ấy có suy nghĩ gì. Thì anh ấy cũng không chịu nói. La Phi mỉm cười giải thích. Không phải là tôi vòng vo. Chỉ có điều... Ý nghĩ của tôi đã khá chín, chỉ chờ kiểm chứng thêm đã. Nếu ý nghĩ đó là đúng, có nói ra bây giờ thì cũng chẳng có ý gì để thảo luận. Nếu nó sai thì lại làm nhiễu mọi người. Vì thế tôi chưa nói, chờ lát nữa xem kết quả kiểm chứng đã. Nói xong câu đó thì cũng là lúc ba người tới nhà hàng, ăn uống đơn giản xong, La Phi nói với Trần Gia Hầm, "Cậu lái xe đến đây." chúng ta đi một vòng quanh trang viên Hoa Tinh. Trần Gia Hâm hơi ngây người, không hiểu gì. La Phi giải thích, đó là nơi hứa lễ ở khi còn sống, cũng là hiện trường trung tâm của vụ án. Trần Gia Hâm ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hai ngày vừa rồi, điều tra ở vòng ngoài, chưa đến hiện trường trung tâm lần nào. Sau khi ba người lên xe, Trần Gia Hâm mở định vị GPS của ô tô. Định vị xong, thì lái một mạch đến trang viên Hoa Tình. Khi đến cổng khu, La Phỉ đưa tay ra hiệu đỗ xe lại, Trần Gia Hâm nhắc La Phỉ. "Đội trưởng La, có thể lái xe thẳng vào bên trong mà." "Không, chúng ta không vào trong, chỉ đi xung quanh thôi." Mặc dù không biết trong đầu La Phỉ nghĩ gì, nhưng Trần Gia Hâm vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh. Cậu cho xe đỗ lại bên đường, ba người xuống xe, đi quanh khu. Giáng vẻ ấy của họ Không giống như đi điều tra vụ án Mà giống như của người đi dạ Quanh khu là một số cửa hàng Cửa hiệu Giáp với được với đồ chủng loại La Phi vừa đi Vừa đưa mắt nhìn đi nhìn lại mặt được Như muốn tìm gì đó Cứ đi như vậy chừng hai ba trăm mét Anh dường như đã phát hiện được mục tiêu Nên dừng lại Nhìn Trần Gia Hâm và Lăng Minh Đình Ở phía sau Lăng Minh Đình không nén được lập tức hỏi Sao thế? La Phi định nói Thì bắt chợt, ánh mắt lại nhìn về phía xa Ngay lập tức, ảnh quay người Tiếp tục đi về phía trước Lần này, La Phi cố ý đi chậm hơn Rõ ràng muốn chở hai người bạn đi lên trước Long Minh Đình và Trần Gia Hầm hiểu ý của La Phi Họ vội đi nhanh tới bên cạnh anh Thì nghe La Phi nói Hai người đừng quay đầu nhìn lại Chúng ta đang bị người khác bám theo Lăng Minh Định ngạc nhiên hỏi: "Bị bám theo sao? Là ai chứ?" Một người đàn ông cao gầy, chừng hơn 30 tuổi. Lúc chúng ta xuống khỏi xe thì anh ta cũng xuống khỏi taxi. Tôi vừa quay lại nhìn thì thấy anh ta đang ở phía sau chúng ta. Lẽ nào chính là kẻ đó? Lăng Minh Định rất muốn quay đầu lại nhìn. Trần Gia Hâm cũng liếm môi hỏi: "Bây giờ chúng ta làm thế nào?" Lạp Phi nói với vẻ bình tĩnh. Cứ đi bình thường về phía trước, hết một vòng thì lên xe. Lát nữa, hai người ngồi ở ghế trước, tôi ngồi ở ghế sau. Thế là ba người, tiếp tục thông thả đi vòng quanh bên ngoài khu. Khoảng hơn hai mươi phút, Thủy đi xong một vòng, quay về chỗ chiếc xe đỗ. Trần ra hầm lên xe, ngồi ở ghế lại. Lăng Minh Đình ngồi ở ghế phụ, còn La Phi ngồi một mình ở hàng ghế sau. Đội trưởng La, Chạy về đâu bây giờ? Trần Gia Hâm vừa xin chỉ thị vừa quan sát về phía sau xe qua chiếc gương chiếu hậu. Thấy một người đàn ông cao gầy đang vẫy taxi ở chỗ đó cách chừng 30 mét. Rõ ràng là anh ta có ý định bám theo. La Phi ra lệnh. Đi về ngã đường có nhiều xe qua lại. Trần Gia Hâm tuân lệnh khởi động lái xe về phía trung tâm Đồng Đúc. Lúc đó La Phi lại nói Lát nữa tìm một cơ hội chờ đèn đỏ để cho tôi bí mật xuống. Sau đó hai người lái xe về hầm để xe của khách sạn. Trần Gia Hầm hiểu dụng ý của La Phi, sau khi La Phi xuống xe sẽ thực hiện theo dõi ngược lại đối với người đàn ông kia. Nhìn thấy họ lái xe về chỗ để xe xong, có lẽ gã đàn ông cao gầy kia cũng sẽ thu quân về trại. Lúc đó, La Phi sẽ có thời cơ làm rõ bí mật về đối phương. Mấu chốt của kế hoạch là làm cách nào để la phi xuống xe mà đối phương không biết. Điều này đòi hỏi người lái xe phải có khả năng kiểm soát đường đi. Trần Gia Hầm đã từng có mấy năm lái xe tuần tra, nên đây cũng là dịp để cậu thể hiện bản lĩnh đó của mình. Chiếc taxi luôn bám sát sau chiếc xe của ba người. Càng đến gần trung tâm thành phố, lượng xe trên đường càng nhiều. Hai chiếc xe thỉnh thoảng lại bị chiếc xe khác ngăn cách. Vì chiếc xe cảnh sát mà Trần Gia Hâm lái tương đối to, nên dù có đi cách xa thì vẫn bị chiếc xe phía sau nhìn thấy, cho nên chiếc taxi đó cũng không vội, cứ thong thả bám chặt phía sau. Lại đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, những chiếc xe chờ qua ngã tư xếp thành một hàng dài. Trần Gia Hâm luồn lách giữa dòng xe cộ một lúc, cuối cùng dừng lại bên phải của một chiếc taxi. Cậu nhìn vào trong gương chiếu hậu nói: "Đội trưởng ạ, Thằng cha đó bị tôi cắt đuôi rồi. Bên cạnh có chiếc taxi trống, anh nhanh chóng đổi sang đó đi." La Phi cũng đưa mắt quan sát một chút, quả nhiên, chiếc taxi của kẻ bám theo đang dừng ở phía sau của làn xe bên phải. Còn làn xe bên trái có một chiếc taxi trống. Không bỏ lỡ thời cơ, La Phi mở nhanh cửa xe phía bên trái rồi đổi sang ngồi lên chiếc taxi trống với tốc độ nhanh nhất. Vì dòng xe ngăn mất tầm nhìn, nên toàn bộ động tác của anh không bị gã đàn ông bám theo phát hiện ra. Phần 8. Người lái xe taxi không ngờ lại có người lên xe ở chỗ này. nên anh ta quay lại nhìn La Phi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. La Phi chìa thẻ ra nói: "Tôi là cảnh sát. Lát nữa anh hãy giúp tôi bám theo chiếc taxi ở phía sau bên phải, có số đuôi là 563." Người lái xe vội đáp: "Được ạ." Có vẻ như từ trước đến giờ, anh ta chưa gặp tình huống này bao giờ nên tỏ ra rất phấn chấn. Thì tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh, người tài xế cố ý khởi động máy chạy để cho mấy chiếc xe khác chuyển làn vượt lên. Đến khi đi vào đoạn đường phía trước đã hình thành tình huống lý tưởng. Chiếc xe của Trần Gia Hầm đi trước, chiếc taxi của kẻ bám đuôi đi giữa, chiếc xe có La Phi đi sau cùng. Theo như lời dặn của La Phi, Trần Gia Hầm lái thẳng xe về hầm để xe của khách sạn. Chiếc taxi của kẻ bám theo, tất nhiên không thể đi theo vào bên trong đó được nên đành phải rời đi. La Phi ra lệnh cho người taxi tiếp tục bám theo chiếc xe của người này. Sau khi rời khỏi khách sạn, chiếc taxi có số đuôi 563 đi về phía ngoại ô. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại bên đường. Người đàn ông cao gầy trả tiền và xuống xe. La Phi cũng xuống xe theo. Thì nhìn thấy bên đường có một bãi cỏ rộng, có lẽ là nơi để người dân thành phố đi dạo. Lúc đó khoảng chừng 3 giờ chiều, trên bãi cỏ có rất nhiều người, có cặp đôi yêu nhau Đang trò chuyện díu dít Có người già đang đi bộ Và tập thái cực quyển Cũng có người đem con ra đó thả diệu Không khí rất thanh bình Gá đàn ông kia đi lên bãi cỏ Rồi tiến đến chỗ trung tâm Của khu vui chơi Ở đó có chừng 5-6 thanh niên nam nữ Họ trải ni lông Căng lều mở nhạc Cười nói vui vẻ Xem ra là đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ Gá đàn ông cao gầy Gia nhập đám đông đó gá chào những người đó với vẻ thân quen. Như thế, họ đã có hẹn từ trước. Tiếp đó, gã đàn ông ngồi xuống tấm nilông cùng với một người đàn ông và một cô gái, tụm đầu vào nhau thành một đám để trò chuyện. Cử chỉ và thần thái khi nói chuyện của ba người đó rất kỳ lạ, khác hẳn với không khí vui vẻ, thoải mái xung quanh. Là vì nhận định trong đó phải có bí mật gì đó, nên đích đến đến gần để xem. La Vi không trực tiếp lại gần, Đầu tiên, anh đi một nửa vòng quanh bãi cỏ. Sau đó, mới tiếp cận bọn họ từ phía sau để tránh cho họ không bị kinh động. Anh để điện thoại ở chế độ im lặng. Khi còn cách những người kia chừng hơn 10 mét thì may sao, có một chiếc xe bán hàng rong đi tới bên cạnh. La Phi bèn mua một chiếc kính đen đeo lên. Tiếp đó, La Phi còn mua một chai nước rồi vừa giả vờ uống vừa lén đưa mắt quan sát Bây giờ thì đám nam nữ ấy ngồi thành một vòng, không biết là đang thảo luận chuyện gì, để có thể nghe được lời của bọn họ, La Phi cần phải đến gần hơn nữa, nhưng nếu đường đột đến gần, rất có thể khiến cho đối phương nhận ra. May sao đúng lúc đó, một cậu bé thả diều chạy đến trước mặt La Phi. Cậu bé chừng 8-9 tuổi, phân mặt đỏ bừng, cậu nâng chiếc diều trong tay lên nói với La Phi: "Chú ơi, cháu mệt quá rồi." Giúp thả giúp cho cháu một lúc được không? Đó là một sự ngụy trang tuyệt vời. Anh đón lấy cuộn dây trong tay cậu bé, tay phải cầm dây riều, đầu ngẩng lên và thả cho riều bay lên rất đúng cách. Trong lúc thả riều, không khỏi phải di chuyển, La Phi nhân cơ hội đó, quay lưng lại với đám người kia, rồi dần dần tiếp cận với họ trong tư thế đi giật lùi. Bây giờ, La Phi đã lóm bóm nghe được những lời nói của đám người kia. Hình như có các từ quan trọng như thôi miên, hành động, song không nghe rõ được toàn bộ. Nguyên nhân cuối cùng có lẽ là do chiếc CD bên cạnh đang phát nhạc. Bản nhạc đó rất dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đồng thời nó cũng át mất tiếng nói chuyện của những người đó. Muốn thám thính được bí mật của bọn họ là phải đẩy người tiếp tục tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước thì khả năng bị lộ càng lớn. vừa tiếp tục di chuyển bước chân, La Phỉ vừa hết sức đề phòng, đổi mắt ảnh nhìn lên trời, tỏ bộ như đang mải mê thả diều. Đồng thời, hai tai căng ra, cố gắng nghe những lời nói bập bõm của đám người phía sau lực. Lúc đó, bầu trời rất trong xanh, ánh nắng sau buổi trưa đang độ gay gắt. Mắt cứ phải căng ra nhìn theo cánh diều. Lẽ chỉ một lát, La Phỉ đã thấy mờ. Thế mờ đó, là tiếng nhạc rập rỉu phía sau lực. nhìn trông người ta nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Tiếng nói chuyện của đám thanh niên nam nữ kia dần trở nên rõ hơn. Tiếng cười xen lẫn tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, không khí rất vui tươi. Không khí đó lây sang cả Lam Phi, khiến anh chợt cảm thấy rất muốn tham gia cùng bọn họ. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tản mạn, cố gắng phân biệt nội dung cụ thể trong câu chuyện của họ. Đột nhiên, có một giọng nói đàn ông vang lên. Đi gần chút nữa đi." Giọng nói đó đầy sức hút, hơn nữa còn mang sức nặng giống như một luồng điện xuyên vào màng nhĩ của La Phi. La Phi chợt cảm thấy hốt hoảng. Anh không biết tiếng nói ấy là âm thanh từ bên ngoài hay là vang từ trong tiềm thức của mình. Mệnh lệnh chuyển đạt đi của âm thanh ấy và ý muốn chủ quan hoàn toàn hợp với nhau. Điều đó khiến La Phi cảm thấy rất dễ chịu. Anh không suy nghĩ gì thêm, Lập tức làm theo tiếng nói ấy. Tiếp tục tiến gần hơn về chỗ đám đông ấy. Khi nhìn rìu trên không, đừng chớp mắt. Giọng nói đàn ông chầm chầm, một lần nữa lại vang lên. Mệnh lệnh đó cũng khiến La Phi không thể kháng cự được. Anh chằm chú nhìn lên chiếc rìu trên không. Trời xanh mây trắng, cánh rìu. Những thứ ấy hòa vào nhau, tạo thành một cảnh tượng rất đơn điệu, vô vi. Vì. Còn cánh rìu trao nghiêng trước gió Với tiết tấu chậm dãi Bắt đầu cản trở đến nhịp tim của La Phi Một lát sau Hồ hấp của anh mỗi lúc một chậm Đồng thời Anh cảm thấy khung cảnh trước mắt Bắt đầu mở đi Ý nghĩ cũng trở nên tàn mạn Anh mệt rồi à Mệt rồi Thì nghỉ chút đi Giọng nói đẩy sức hút Tiếp tục vang lên Sau khi nghe giọng nói đó La Phi quả nhiên cảm thấy đầu hơi nặng. Trong mắt anh, cánh diều trên nền trời dần dần biến thành một tí niệu hư không. Tí niệu đó cứ nhảy nhót kéo theo ý thức tự chủ cuối cùng còn xót lại của La Phi. Thế giới tinh thần của La Phi đã mở ra và ở vào trạng thái hoàn toàn không phòng bị. Đối thủ đáng sợ kia đã có thể đặt chân vào đó và tùy ý tìm hiểu. Thế rồi, bỗng nhiên nghe thấy phật một tiếng, cánh diều nhanh chóng bay lên cao, đồng thời có tiếng người quát to, "Cải sắt la!" Sự cố này giống như việc một người đang mơ màng muốn ngủ bị dội một gáo nước lạnh, lập tức dùng mình, tư duy lập tức thoát khỏi sự trói buộc và tỉnh ngay lại. Có người tháo chiếc kính của La Phi xuống, La Phi nhìn thấy Lăng Minh Đình và Trần Gia Hâm đứng bên cạnh mình, còn trong tay anh cầm đầu dây của chiếc diều. Chỉ có điều sợi dây ni lông đó đã bị cắt đứt, chiếc diều không biết bay về phía nào rồi. La Phi nhớ lại chuyện vừa mấy gặp phải, mồ hôi bỗng túa ra đầm đìa. Anh nói với vẻ lo lắng: <cười> "Tệ quá, suýt nữa thì tôi bị bọn họ thôi miên." Lăng Minh Đỉnh sửa lại với vẻ nghiêm túc: "Không phải là suýt nữa, mà là đã bị thôi miên rồi. May mà tôi đến kịp." và giúp anh thoát khỏi thuật thôi miên." La Phi quay người lại nhìn, rồi nớ ra hỏi: "Ờ, thế còn bọn người đó đâu?" Anh nhớ rõ là đám nam nữ ấy ngồi ở một chỗ phía sau anh không xa, có cả ni lông trải dưới đất, có lều che, có cả cát sét mở nhạc. Thế mà bây giờ, tất cả người và vật đó không còn thấy đâu, trên bãi cỏ hoàn toàn sạch sẽ, không để lại dấu vết gì. Không chỉ có đám nam nữ ấy mà ngay cả chiếc xe bán hàng rong và cả cậu bé thả diều cũng không thấy đâu nữa. Nếu như không có chiếc kính và sợi dây diều, thì La Phi thực sự nghĩ là mình đã mơ giữa ban ngày. Anh chỉ còn biết hỏi các bạn mình với vẻ nghi hoặc. Mọi người có nhìn thấy đám người đó không? Có mấy người nói chuyện trên bãi cỏ, có cả một người bán hàng đẩy xe đi bán hàng rong và một cậu bé 8 9 tuổi nữa. Vừa rồi họ còn ở đây cơ mà. Chẩn ra hầm ngơ ngác nhìn bốn xung quanh rồi đắt. Không thấy đâu cả. Khi chúng tôi tới thì chỉ thấy một mình anh thả diều ở đây. Đi đến trước mặt mà vẫn chẳng thấy anh có phản ứng gì. Sau đó thì thầy lăng nói rằng anh đã bị người ta thôi miên rồi. Nên chạy vội tới cắt đứt dây diều. Lạp phỉ đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn bốn xung quanh. Xong mãi mà vẫn chẳng thấy bất cứ bóng dáng nào của đám người đó. Một hồi lâu sau, La Phi mới lấy lại được trạng thái bình tĩnh, anh quay lại hỏi Lăng Minh Đình và Trần Gia Hầm. Sao hai người lại tới đây? Trần Gia Hầm đáp, một lúc lâu không thấy tin tức gì của anh, chúng tôi bèn gọi điện cho anh. Tuy nhiên